Lộc xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mai Truyền đến Europe Các bạn nhớ để lại cho mình suy một like, một share và subscribe, cùng mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 114. Chương 1094. Đồ tể. Bất quá đại nhân, ta nói trước cho rõ. Lao hạ Tử vừa cất bạc vào trong chiếc túi vải đeo ở bên người, vừa chậm rãi nói. Ta có thể chỉ cho ngươi tiêu lôi thư viện ở đâu? Nhưng ngươi có vào được hay không Thì không liên quan gì đến ta Chỉ cần để chỉ là được Chu Phạm cười tùy ý Hắn có thử giới thiệu từ cao tượng thư viện Tự nhiên không lo không vào được Xem ra đại nhân đến đây cũng đã có chuẩn bị rồi Lão hật tử khẽ vốt tròm sâu Lừa thừa nói tiếp Trường Lão Tam, ngươi có biết thiên hạ đệ nhất Thịt lừa ngăn không Biết chứ Mà phủ trường Lão Tàm đau ngày Chính là chỗ phố tại Hà Ngoại Thanh Nhưng mà nghe nói thì lừa nhà đó vừa mắc lại vừa khó ăn Ai quan tâm nó ngon hay dở Là hật tự cười khẽ Người cứ đưa vị đại nhân này đến đó là được Rồi hắn quay sang chu Phạm nói Đại nhân đến nơi Nếu cửa hàng này hôm nay không có mở Thì chỉ cần tìm thẳng tết đổ tẩy kia mà nói Ngài lại đến tiêu lô thư viện cầu học Còn lại ra sao Phải xem chính ngài thiên hạ đê nhất thịt lừa ngăn Chú Phạm có chút khó hiểu Nhưng mà không có hỏi nhiều Chỉ chấp tay Đà tả Nếu mà Lão Hà Tử lừa hắn, muốn tìm người, không khó. Đại nhân là đến cầu học, muốn đóm quẹ không? Lão Hà Tử nhẹ nhàng nheo mắt hỏi, ý cười mập mở. Trường nào tạm lập tức tỏ ra vẻ bất mãn, định mở miệng xét vào, nhưng mà bị chú Phạm khoát tay ngăn lại. Hắn gật đầu. Cũng được, nói rồi chú Phạm lấy ra một số bạc tương đương khi nãy đặt lên bàn. Lão Hà Tử xoa lên từng đồng, từng đồng, rồi chậm rãi mà không hỏi họ tên, ngày sinh hay bất cứ thứ gì. Chú Phạm im lặng quan sát Trong lòng hắn càng lúc càng xác định Lão mù này e rằng không phải người bình thường Rõ ràng đã mù Vậy mà có thể xác định chính xác vị trí hắn đứng ngẩng đầu đối diện mà nói chuyện Chẳng lẽ chỉ dựa vào sơ đồng tiền Là có thể tính giả mệnh số à Một lá sau lão hạt tử buông tay Cười mỉm. Trúc bừng đại nhân Lần này còn học tất là thuận gió, thuận mưa Đại cát đại lời Nhận lời tốt của người Chú Phạm rất khoai miệng Đôi chút thất vọng Đội hồi lâu chỉ đổi lấy được một câu trung trung như vậy Sau khi chú Phạm rời đi Theo xe của trường Lão Tàm Lão Hà Tử đưa tay vuốt trọm dâu Tự thì thầm Từ lúc Lão Phu Hành ngày tới nay Chưa từng gặp người nào Ngay cả điểm mệnh số cũng không có nhìn ra Quái, thật là quái Loại người như thế Tốt nhất đừng có dây vào Nói đến đây hắn bỗng nhớ ra điều gì Giật mạnh tròm dâu của mình, đau đến méo mặt Hắn đi đâu thì đi Đi thư viện đi liên quan gì đến ta liên quan. Ngoài thành phố ra, người đến đi ồn ào náo nhiệt, các loại mùi hỗn tạp từ thịt tươi, rau quả, gia vị bay lẫn vào nhau. Nhưng mà, dân nơi đây đã quen từ lâu. Chu Phạm bước xuống xe, nhìn sang hàng thịt phía đối diện. Trên tấm biển siêu vẹo bảy chữ: Thiên hạ đệ nhất thịt lừa ngàn. Chu Phạm mỉm cười, lấy tiền xe cùng khoản dẫn đường, ngoài định mức đưa cho trường lão tám. Trường lão tám cảm thạ rồi rít rồi đánh xe rời đi. Chu Phạm vài bước trước cửa hàng thịt. Trên móc sắt treo đầy những màng thịt đỏ au, cài thân gỗ phía dưới còn vương sương vụn, rào cắt thịt, rào bổ xương lẫn các loại đào củ đặt tạm mát. Chỉ là không thấy người đâu. Chu Phẩm cất tiếng hỏi, sau đó rèm cửa trong nhà được vẽ lên. Một hắn tử trung niên bước ra. Đó là một người đàn ông mặt đen dám nắng, tóc dáng cao lớn cường trắng, trước ngực đeo một chiếc tạp dề đen bóng dầu mỡ. Trái ngược với thân hình thô kệch, đôi mắt của hắn lạnh nhỏ lúc nào cũng nhéo lại. Hàn tủy tay cầm lấy dao cắt thịt Hỏi giọng thô Muốn mua thịt mỡ thì nạc hãy xuống Người hiểu lầm Chu Phạm lắc đầu Ta muốn hỏi tiêu lôi thư viện ở đâu Đồ tể hơi ngừng tay Đặt dao xuống không nói gì Chu Phạm mở miệng Ta là người do cao tương thư viện cử tới Hắn lấy từ trong phù túi ra ngọc trường Mà trọng điện đã giao phóng, Cùng theo một phong thư Đồ tể nhận lấy ngọc trường nhìn một chút Rồi bóp nát ngay trong tay Chu Phạm hơi nhíu mắt Ngọc trước này là tín vật đặc chế cực khó phá hủy, vậy mà bị hắn tùy tay mà bóp vụn. Hơi nói vì sao hắn lại làm vậy? Trong lòng dù nghi vấn nhưng mà Chu Phàm vẫn giữ bình tĩnh. Đồ tể lại xem phong thư, bên ngoài thư có khắc ấn phủ cấm chế. Hắn lục từ trong túi tạp dày ra một viên ngọc ấn, nhẹ nhàng đóng lên phong thư. ấn phủ cấm chế lập tức tàn rã. Chu Phàm lúc này mới yên tâm, người này chắc chắn là người của Tiêu Lôi Thư Viện. Đồ tẩy xé mở phong thư, đọc lướt qua một lần rồi hỏi. Người là chú Phạm mà Phải, chú Phạm đáp Đi theo tao Đồ tẩy đầy tấm cửa gỗ sau quầy Chú Phạm bước theo vào bên trong Trong vòng bày ra vài bộ sương lửa Còn lại đồ dùng thường ngày Chất lung tung, không có gì đặc biệt Đồ tể dẫn chú Phạm xuyên qua gian phòng phía sau Trước mắt đồn ngột rộng mở Một hành lang dài, dày đặc hiện ra Hai bên là hòn lón bộ Cùng với vườn hoa tinh xảo, yên tĩnh mà thành tù Đến gần đầu hành lang Đồ tẩy dừng bước Lại từ chiếc túi tạp rẻ, đen bóng Lấy ra một lá quỷ thệ phù Đưa cho chú phàm Thầy đi Chú phàm tiếp nhận quỷ thệ phù Lập lời thầy để chứng minh bản thân mình chính là chú phàm thật Đây là biện pháp đề phòng có người giả mạo hắn Tiến vào tiêu lôi thư viện Dù là Ngọc Trương và Thư Tín đều là thật Vẫn có thể là chính chủ bị giết giữa đường Đồ tẻ chăm chú nhìn đến khi chú phàm thề xong Thì mới khẽ gật đầu Chỉ thẳng ra phía trước Người cứ đi thẳng theo hành n Nếu mà đi không được nữa thì dừng lại đợi Cuối cùng sẽ tự có đường Tuyệt đối không được rẽ Nếu mà vào lối rẽ, có chết cũng đừng trách ta. Nói rồi hắn quay người rời đi Chu Phạm há miệng muốn gọi với theo, Nhưng mà nhìn bóng lưng kia dần xa Chỉ đành nuốt lời trở lại Hắn lắc đầu Mang theo tiểu mũi bước thẳng vào hành lang Mới đi không bao lâu Hắn đã cảm thấy nơi này có điểm kỳ dị Lúc bản đầu hành lang đủ rộng cho ba người đi song song Nhưng mà càng đi Không gian này càng hẹp Đến mức chỉ còn đủ cho một người đi qua Điều quái lạ hơn là lục thức nhạy bén của hắn Hành lang thu hẹp như thế nào Hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được Thời điểm biến đổi Hắn tiếp tục tiến lên Hành lang càng lúc càng hẹp Cho đến cuối cùng co lại đến mức không thể tiến thêm. Mà hai bên tường này đột ngồi xuất hiện ba lối rẽ Hai lối bên phải Một lối bên trái Ba lối ấy đều mờ ảo như chìm trong sương phủ Phía trước tối mịt Không thấy rõ điểm kết thúc Hắn là trận pháp chu Phạm thầm thoáng đoán, hành lang này bố trí trận pháp cực mạnh. Hắn không thử bước vào các lối rẽ, chỉ đứng im lặng mà chờ đợi. Dù sao đối với hắn nơi này hoàn toàn xa lạ, không thể không nghe lời cảnh cáo của đồ tể Quả một lúc trước mặt hành lang ở giữa, bỗng như được giãn rộng ra từng chút một, biến đổi tự nhiên đến mức khó mà nhận ra. chu Phạm lúc này mới bước tiếp. càng đi sâu, mặt đất ở dưới chân bắt đầu vạn vẹo, cảm giác như đang bước trên con đường không thật. Trong đầu hắn vẫn còn dâng lên một luồng Choang váng, mơ hồ Chú Phạm lập tức vận chuyển chân khí Một lúc sau cảm giác hồn mới tàn đi Nhưng mà hai bên thái dương vẫn còn âm ỉ đau nhói Hắn khe cao mày Nhưng mà bước chân không có dừng lại Đúng lúc ấy từ trong không trung bên trên hành lang Bỗng rủ sướng một thứ gì đó Một bộ thi thể mặc bạch ý Nhưng mà không có đầu Từ trên cao nhìn thẳng tắp buông xuống giữa hành lang Trong 1995, Mộc điều, bất tiếu Hành lang vang lên một tiếng soạt, bộ bạch y vô đầu, từ trên cao rủ xuống qua mức đồn ngột, khiến cho chú Phạm buộc phải dừng bước. Hắn nhẹ hừ một tiếng, nhưng mà vẻ mặt không hề sợ hãi. Dù bộ bạch y không đầu thi kia, không hề có dây hay vật treo nào, lại cứ thấy lơ lửng giữa không chung. Nhưng mà chú Phạm đã thấy nhiều chuyện có đáng sợ hơn thế. Một bộ thi thể không đầu như vậy, chẳng đủ khiến hắn kinh hoàng. Hắn chỉ nâng cao cảnh giác, thấy đó không có ý nhỏ tới, mới mở miệng hỏi. Có chuyện gì sao? Bạch ý vô đầu thi lơ lừng Im lặng không đáp Chu Phạm quan sát kỹ Cảm giác khí tức của nó giống như là nam tử Nhưng lại không đúng Hai chân nó mang giày theo thuần trắng Tay thì dấu ở trong tay áo Không nhìn rõ hình dạng Có lẽ là do vòng ngực quá nhỏ Chu Phạm thầm nghĩ Khẽ hò nhẹ rồi nói Nếu không có việc gì thì có thể tránh sang một bên được không Bạch kỳ vô đầu thi bỗng nhiên ngọc lên Men theo trần ngói hành lang mà bay vụt đi Chỉ lẽ là, là một vệt trắng Không phải quái gì, quái gì tuyệt đối không xuất hiện trong thư viện. Trù Phạm lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Hành lang tuy không dài, nhưng mà khó đi hơn hắn tưởng. Lúc rộng, lúc hẹp, lúc siêu vẹo, lúc uốn lợn như là một vòng xoắn. Thì toàn hạch hai bên có hồn phách, trong suốt, hoặc là thi thể thoáng lướt quả, nhẹ như là gió lách tạm vào áo. Nếu không biết con tường chính mình, đang đi trên quỷ môn quan. Trù Phạm nhớn mày, không hiểu vì sao tiêu lôi thư viện, lại có nhiều vật quái dị đến như vậy. Không lâu sau hắn đi đến cuối hành lang, trước mặt là tưởng đá xanh và một cánh cửa gỗ màu đen. Chu Phàm do dự một chút, định đưa tay đẩy cửa. Nhưng mà đúng lúc ấy, mặt cửa đột nhiên hiện ra phù điêu màu đỏ. Nửa cánh cửa biến thành phù điêu sống động, một nam nhân khoác giáp, tay cầm trường thương, hắn ta trùng mắt liếc Chu Phàm, con ngươi chuyển động như là sinh khí thật, rồi quát: "Người tới đây, báo tên!" Ta tên lại Chu Phạm. Chu Phạm hơi sững sốt nhưng mà vẫn đáp. Đến đây có việc gì? Phủ điêu nghiêm giọng hỏi Câu học đọc sách Câu học Phủ điêu lầm bầm Năm nay bao nhiêu tuổi? 15 chủ Phạm Nam 15 không nhỏ nữa Đã hôn phối chưa? Phủ điêu vốt cầm Nếu chưa Đừng nghe nó nói Cứ đẩy cửa mà vào Một giọng nam khàn khàn vang lên từ phía bên trong chu Phạm mặt mày cổ quái Lập tức đẩy cửa bước vào Tiểu Liên, nhà ta có một biểu mụi 16 sáu xuân xanh, nếu người có ý. Dọc hồ điều còn vọng lại phía sau. Biểu muội nhà ngươi chắc cũng là một khúc gỗ mục điều mà thôi. Chu Phạm vội đóng sập cửa. Bên trong là một tiểu viện yên tĩnh, giữa sân chỉ có một cây hoa già, gần như là khô héo. Dưới tảng cây có một nam tử mặc đạo bào đen đang ngồi xếp bằng, tóc đen dầu đen, nhìn chừng 40 tuổi, trên bùi tóc cài một chiếc mộc trầm. Hắn ngẩng đầu, bình thản đánh giá Chu Người chính là Chu Phạm mà. Phải, đạo nhân không cười Nhưng mà thái độ thì không lạnh lùng Đã đến rồi ngồi xuống nói chuyện Chủ phạm bước lại gần Trước mặt đạo nhân là một chiếc bàn trà nhỏ Nhưng mà bàn trà lại trống không Hàn cũng ngồi xuống xếp bằng trên chết Chiếu rơm đối diện Người ngoài gọi ta là bất tiếu đạo nhân Vì thế người khỏi cần nói đùa trước mặt ta Đạo nhân trầm rộng Vâng, đạo trưởng Chủ phạm gật đầu Trong lòng thầm hiếu kỷ Vì sao trước mặt người này lại không được nói đùa Nhưng mà hắn không hỏi Tiểu nội thư viện do ta phụ trách Sau này nếu có việc Ngươi có thể đến tìm ta Không cần gọi ta là viện trưởng Chờ khi ngươi bước vào đạo cảnh Chúng ta đều là người đồng đạo Càng không cần khách khí Gọi ta là đạo trưởng là được Chủ phạm vội đáp Lúc này hắn mới nhận ra cô đạo nhân Có một đường tơ màu máu cực mảnh Như là sợi thép kéo căng thành huyết tuyến Màu sắc quá nhạt Nếu không ngồi gần sẽ không thể thấy Bật tiểu đại nhân tiếp tục nói Thư viện không có giao tập Chứ có vài người Mỗi người đều có việc riêng Các người đến đây học đều vì đạo cảnh Thư viện sẽ cung cấp tài nguyên nhất định Nhưng mà nhập đạo không dễ Không ai đảm bảo ngươi có thể thuận lợi bước vào đạo cảnh Tất cả đều phải dựa vào chính người chủ phàm Thu Anh mắt về Không nhìn vào đường huyết tuyến kia nữa Hắn mở miệng Tại hiện giờ ngay cả đạo cảnh là gì cũng không biết Phải bắt đầu từ đâu Hắn vừa đạt khí cường đoạn viền mãn không bao lâu Lại nhiều ngày ở trong hoa giá Chưa kịp hỏi Chu Tiểu Miêu Nên tự mình muốn hiểu rõ trước Mà bên ngoài tư liệu về đào cảnh lại cực ít Ngay cả cao tầng thư viện cũng không có Bất tiểu đạo nhân gật đầu Vấn đề về đào cảnh Ngươi có thể đến tàng thư thất Của tiêu lôi thư viện tìm đọc Đây là lệnh bài của ngươi Bất tiểu đạo nhân lấy từ trong ngực ra một viên lệnh bài Đưa cho Chu Phạm Chu Phạm lập tức hai tay tiếp nhận Trong tàng thư thất Mọi đáp án ngươi muốn đều có Nếu mà trong lòng sinh nghi hoặc Hoặc có thể tìm người của tiêu lô thư viện hỗ trợ. Bậc tiểu đạo nhân thẳng như nói. Thế nhưng nơi này khác với thư viện mà ngươi từng ở. Ngoài phần tài nguyên thư viện chuẩn bị cho các ngươi. hệ muốn người khác hỗ trợ đều phải trả thù lao. Hẳn ta nói tiếc. Kể cả tìm ta cũng vậy. Đương nhiên nếu mà cảm thấy giá quá cao thì khỏi cần. Kỳ thật bọn họ cũng chẳng mấy ai tình nguyện giúp đỡ. Lối vào tàng thư thất ở ngay hành lang thi hồn. Đối ra đầu tiên ngươi thấy khi đi trở lại. Bây giờ có thể đến nó Nếu có chuyện gì đơn giản Hiện tại có thể hỏi ta Đạo cảnh khỏi hỏi Mọi thứ cứ đợi vào ngươi Vào tàng thư thất tìm không được đáp án Rồi hãy nói chủ Phạm trần trừng một lúc rồi hỏi Trong hành lang vì sao lại có nhiều tử hồn Và xác trôi như vậy Tử hồn là ngẫu nhiên hình thành sau khi chết Không phải ai chết cũng hóa thành tử hồn xác trôi cũng cùng loại chủ Phạm dù hay đi hoang dã Cũng rất ít khi thấy nơi nào tụ tập đông như vậy bất tiểu đạo nhân mặt hơi trầm xuống đó đều là sùng vật đã chết do ăn miêu phu nhân nuôi dưỡng nếu mà gặp nàng tốt nhất đừng lại gần chọc giận nàng phiền phức không nhỏ ăn miêu Phu nhân chu phàm trầm mặc một chút rồi lại hỏi hành lang vì sao lại kỳ quá như vậy đó là một khí cụ bất tiểu đạo nhân đáp đơn giản hình như là không muốn nói nhiều tác dụng của nó là kiểm tra người bước vào có mang ác ý hay không hắn đưa mắt nhìn chu phàm Bây giờ ngươi không cần gấp tìm hiểu hết thầy kỳ lại trong thư viện Ở lâu rồi sẽ quen Bây giờ ta cho phép ngươi hỏi thêm một vấn đề Chủ phạm suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng vẫn chọn điều mình thắc mắc nhất Tiểu lối thư viện vì sao lại ẩn nấp như vậy Không phải cố ý ẩn nấp Bất tiểu đạo nhân đáp Chỉ là rất ít người đến quấy giày chúng ta Lâu dần Người bình thường liền không biết ở trong đạo châu phủ Còn tồn tại một tòa thư viện Hắn mỉm cười nhạt Đồ tể ghê thích làm thịt lừa Vậy nên bề ngoài nên để hắn làm người trông coi thịt lừa ngăn Nếu thật sự muốn giấu người đâu có thể dễ dàng tìm được tới đây như vậy Chiều nghỉ 096 Đạo cảnh hóa nguyện Cũng là bởi vì đồ tể Một mực muốn mở quán thịt lừa Cho nên mới đem diện mạo của tiêu lôi thư viện Tu sửa thành bộ dáng như ngày nay Trong lòng chu phạm không khỏi cảm thán Các người cũng quá mức tùy hứng rồi Thư viện chẳng lẽ không có quản sao Kỳ thật như vậy lại tốt bất tiểu đạo nhân thản nhiên nói trước đây từng có cửa chính dù đóng lại vẫn luôn có người chạy đến thăm dò chúng ta không chịu nổi phiền phức đó thấy bất tiểu đạo nhân không muốn hỏi thêm chu phàm cũng đành chấp tay cáo từ rời khỏi tiểu viện hắn khép cửa lại liếc nhìn cánh cửa gỗ không thấy bóng dáng của phù điêu cổ quái đâu nữa bên trong tiểu viện bất tiểu đạo nhân vẫn bình thản như trước mỗi năm đều có thư viện đệ tử tới cầu đảo có kẻ thành công có kẻ mãi mãi không bước vào được cánh cửa kia năm nay vì xác tự bàn khá đặc thù người đến sẽ nhiều hơn nhưng mà đối với hắn mà nói cũng chẳng nấy động được bao nhiêu tâm cảnh là người như hắn cho dù cho phải thật sự bước vào đạo cảnh muốn được xem ngang hàng con đường kia còn xa lắm Bất tiểu đạo nhân ngẩng đầu nhìn cây hoẻo già bên cạnh lá khô héo yếu ớt rơi xuống hắn đưa tay đỡ lấy chiếc lá thạt nhẹ người đừng có chết đây nếu người chết rồi đã biết phải làm sao Chú Phạm đi theo lời dãn trở lại hành lang thi hồn Đến lối rẽ đầu tiên thì bước vào Phía trước tràn ngập mây vụ trắng Nhìn không rõ là gì Hắn đi được một đoạn Trước mắt xuất hiện một cánh cửa gỗ Trên cửa gỗ hiện lên phủ điêu gỗ lìm Một nữ nhân tóc dài Thân hình gầy mảnh, Giọng của nàng mềm mại vang lên Người kia dừng bước Chú Phạm dừng lại ah, Công tử là người mới tới sao Đôi mắt phủ điêu xoay chuyển Đánh giá hắn Đúng vậy hôm nay mới tới Chú Phạm lấy ra lệnh bài Thông hành bất tiếu đạo nhân đưa Vừa lấy ra, lệnh bài tự động tỏa ra ánh sáng Bay vào trong phủ điều Rồi lại rơi vào tay của chú Phạm Nữ nhân gật đầu Công tử có thể vào tàng thư thất Nhưng trước khi đi vào, nô gia có một lời muốn nói Mời nói Nữ nhân mềm rộng Công tử có quen nữ tử chưa hôn phối nào chăng Nô ra có một biểu ca cao lớn uy mãnh Chính là lương phối tuyệt Nếu như có quen Thì ra là biểu mô của cái tên phủ điều Mặc áo giáp kia chu Phạm bất đắc dĩ bật cười không muốn nghe nàng lải nhải vội nói không quen không quen nói rồi liền đẩy cửa bước vào tảng thư thật khổng lớn giữa phòng đặt một chiếc bàn học hình chữ nhật xung quanh bốn mặt tường là giá sách cao ngang người trên vách có gắn ngọc châu tỏa ra ánh sáng nhu hòa khiến cho không gian sáng tỏ ba người đang ngồi đọc sách đều chăm chú đến mức không nhận ra chu phàm hai người trẻ một lão nhân tóc hoa rầm. giọng điệu của lão điền vang lên bên tai của chu phàm người mới trước xem bàn bên trái. Chu Phạm nhìn sang, bàn bên trái đặt một tấm quỷ thệ phủ và một tờ giấy. Lập thể mới đầu đọc sách. Dòng lão niên tiếp tục. Chu Phạm đi tới, nghiêm túc đọc lời thầy ghi ở trên giấy. Xác nhận không có vấn đề mới lập thể. Quỷ thệ phủ hóa thành một luồng hắc quang, chui vào thân thể của hắn. Loại thể ước này giống như lúc hắn lập thể tại thảng thư lâu ở cao tương thư viện, không được tiết lộ công pháp võ ký ở trong tàng thư thất. Một số tri thức thưởng thức thì không bị hạn chế Lập xong lời thệ Giọng lão niên lại vang lên Trong tầng thư thất sách có thể tùy ý xem Nhưng không được làm hư tổn Ai vi phạm sẽ không bao giờ được bước vào đây nữa Rồi người ấy im lặng Chủ phạm không biết Tiếng nói phát ra từ đâu Nhưng mà được phép xem sách Hắn lập tức đi một vòng quanh tầng thư thất Sách ở trong tiểu lôi thư viện không nhiều Nhưng mà rất đầy đủ Phân thành 4 loại trình Nhập đạo cơ sở, công pháp, thuật pháp và võ kỹ Chú Phạm đầu tiên lấy ra một quyển cơ sở nhất về nhập môn đạo cảnh, đặt lên bàn đọc. Đi được vài bước, hắn nhạy cảm nhận ra khu vực bàn gỗ hình chữ nhật có bố trí cách âm phù trần. Nên lúc lấy lập thệ tìm sách, ba người kia mới không ngẩng đầu. Giờ hắn vừa bước tới, hai người trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, gật nhẹ rồi lại chú tâm đọc sách. Dìng lão nhân tóc hoa rầm vẫn say sưa gật gù xem sách, không có nhìn lên. Chú Phạm ngồi xuống, trong lòng nghĩ Hai người trẻ này hẳn cũng giống ta đều là học sinh của giáp tự bàn vừa được mở ra cho vào châu phủ học đạo. Năm nay tiểu lôi thư viện mở cửa cho giáp tự bàn, số lượng người đến chắc chắn là nhiều hơn trước. Chu Phàm chấn định tâm thần bắt đầu trên chú đọc. xem xong một lần bản thư tịch đạo cảnh nhập môn, Chu Phàm ước lượng thời gian đã quá, rồi đứng dậy đặt sách về chỗ cũ, rời khỏi tàng thư thất. Cứ như vậy lại trôi qua ba ngày. suốt 3 ngày ấy Chú Phàm gần như là cắm rễ tại tàng thư thất, ngày đêm chăm chú đọc sách đến tối mới quay về khách điếm nghỉ ngơi. Đến đêm ngày thứ ba, ngồi trong phòng trọ, Chu Phàm nhíu mày. Sau ba ngày nghiền ngẫm, hắn đã lật xong toàn bộ những thư tịch cơ sở có liên quan đến nhập môn đạo cảnh. Muốn bước vào đạo cảnh phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Cảnh giới thứ nhất của đạo cảnh chính là hóa nguyên cảnh. Hóa nguyên có nghĩa là chân khí hóa thành chân nguyên. Chỉ những ai đã luyện qua luyện khí tam đoạn, rèn luyện chân khí đã đủ vững căn cơ mới có thể dùng một loại phương thức đặc thù chuyển hóa chân khí thành chân nguyên. Luận khí tam đoạn là nền tảng, nhưng dù có căn cơ này cũng vẫn còn thiếu rất nhiều điều kiện. Để bước vào cánh cửa đạo cảnh, cần chuẩn bị trên hai phương diện. Bước thứ nhất là tìm ra được một môn hóa nguyên quyết. Thứ này không khó lắm, kể cả hóa nguyên đàn hay là các loại tài nguyên phụ trợ cũng có thể tìm được. Khó khăn thực sự nằm ở bước thứ hai. Nếu mà bước đầu thuận lợi chuyển hóa chân nguyên, thì thứ đó cũng chỉ được xem như là giả chân nguyên hoặc là chân Nguyên không hoàn chỉnh bước từ hai đòi hỏi thêm một chân Nguyên dung nhập pháp chỉ khi dung hợp được lực lượng của Pháp chân Nguyên mới được coi là chân chính hoàn chỉnh mà pháp chính là thiên địa pháp tắc không có pháp lực ẩn chứa bên trong chân Nguyên dù có chuyển hóa thành công thì vẫn thiếu khuyết nhưng mà Pháp lại mở mịt như là sương khói vô hình vô tượng không thể dùng suy tư mà nghĩ ra. tất cả thứ tịch của chú Phàm đọc đều ghi rằng dùng pháp là việc không ai có thể dạy bảo Chỉ có thể tự thân lĩnh ngộ Khi nào tìm được pháp riêng của mình Lúc ấy mới có thể đem chân khí Hoàn toàn hóa thành chân chính chân nguyên Nếu mà không tìm được Vậy thì đời này chỉ có thể dừng lại ở võ cảnh Cả đời vô duyên với đạo cảnh Nhưng cái gì mới gọi là pháp của bản thân Không có thư tịch nào nói rõ Có người lần đầu hóa nguyên đã lĩnh hội được Có người dù nỗ lực cả một đời Vẫn không tìm thấy Những người thật sự bước vào hóa nguyên cảnh Trở thành tu sĩ đạo cảnh Quả thực là vô cùng ít Mối chốt chính là bước dùng pháp hư vô, khó nắm bắt Không phải người nào cũng có thể cảm hứng được Coi như ta thiên phục vừa xác đồng lứa Nhưng mà việc này Ai nói cho chắc được Nếu bạn nhất ta không tìm được pháp để dung nhập vào chân nguyên Vậy chẳng phải là Chú Phạm nhíu chặt mày Suy nghĩ nặng nề Trong 1097 Bà loại thuộc tính tối cường Chú Phạm không nghĩ thêm nữa Chỉ gọi tiểu nhĩ mang cơm canh lên hắn cùng mấy tiểu muội lặng lẽ ăn xong, rồi trong phòng tiếp tục xình ngấp đào cường, trước khi tiến vào đạo cảnh vô cực đào cường chính là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của hắn, được nhìn phải chăm chỉ tu luyện. đêm xuống hắn chìm ở trong giấc ngủ tiến vào không gian sông sáng. chu Vàng đưa tay chăm nhẹ lên cái đồi nhọn của tiểu hắc long, chu Mạc mạc ý bảo nàng tự sang một bên trời. tuy những ngày qua ăn uống đầy đủ, thân hình của Mạc mạc vẫn không thay đổi một chút nào, điều này khiến cho hắn lo lắng. theo điển tích đuôi lông. Long tộc thời ấu xinh, sinh sinh trưởng kinh người gần như là mỗi ngày một dáng khác. Vậy mà mặt mạc lại không hề biến hóa. Chẳng lẽ là do đặc thù của Long thần nhất tộc hay là vì chuyện huyết mạch hỗn tạp? Chu Phàm gãi đầu bất lực, chỉ đành để tâm thêm một chút. Chu Tiểu Miêu thì biết tam vài ngày, hắn không gặp được. Nhưng mà mấy hôm nay bận đọc sách, hắn cũng chưa vội hỏi. Hắn hiểu rõ, dẫn đạo giả không thể kiên nhận đến mức chuyện cơ bản nào cũng lặp lại từng chút. Ba ngày đọc sách là để hắn tự bồi dưỡng kiến thức. Tránh hỏi ra điều quá mức nực cười Sau đó chu phàm dùng lực lượng con thuyền Liên lạc với thực vụ. chu tiểu mối ta có việc muốn thỉnh giáo Chờ trò chuyện với thực phủ xong Hắn mới gọi vài tiếng Một lát sau mang sương sáng Tách giả chu tiểu mối bước đến Chuyện gì? Nàng ta hỏi Ta muốn hỏi việc tiến vào đạo cảnh Nàng ta không kinh ngạc Bởi vì chú phàm đã đạt khí cương đoạn viên mãn Hỏi đến chuyện này chỉ là vấn đề thời gian tin tức đạo cảnh giá trị rất cao cần 1.000 đầu sám trùng lớn chủ tiểu miêu liếc hắn trước đây đã giao ước không được hết giá quá đáng nhưng mà chuyện liên quan đến đạo cảnh thì khác mức này là hoàn toàn bình thường chủ phạm không phản đối nàng liền huyễn hóa ra hồn bí của hắn từ xương sám dù ra đúng 1.000 đầu sám trùng lớn tiểu hắc long bay lên vai của nàng dù nàng có ghét bỏ nhưng mà cũng không có gạt xuống chủ phạm hỏi đạo cảnh đấy nhất cảnh hóa nguyên cảnh hóa nguyên cần hóa nguyên quyết vậy hóa nguyên quyết có phân phẩm cấp cao thấp hay không trong thư viện có 5 môn hóa nguyên quyết kim mộc thủy hỏa lôi giao từ ba được chọn một mỗi bản chỉ ghi giới thiệu đơn giản không nói yếu kém chỉ để mỗi người tự chọn thuộc tính mà mình muốn hắn hiểu hỏa nguyên quyết khó tìm thường những căn bản không có cơ hội tiếp xúc tiểu lôi thư viện có đủ năm thuộc tính đã là chuyện cực hiếm chủ tiểu hiêu giải thích thuộc tính chân nguyên và dị trùng chân khí đều có điểm giống và có điểm khác Giống ở chỗ đều là có thuộc tính, khác ở chỗ, thuộc tính chân nguyên quyết định sau khi tiến vào đạo cảnh, người luyện được thuật pháp vô kỹ nào. Một số thuật pháp không cần thuộc tính, nhưng mà nhiều loại cần yêu cầu thuộc tính tương ứng. Đó chính là công dụng của thuộc tính chân nguyên. Nàng ta nói tiếp. Hóa nguyên quyết ngoài tốc độ, hóa nguyên ra, phẩm cấp còn nằm ở thuộc tính mà nó sở hữu. Thuộc tính càng mạnh, chân nguyên tu luyện ra càng mạnh. Nhưng mà thuộc tính hi hữu, thì vật hóa nguyên khó tìm Dù vậy vẫn có thể dùng vật hóa nguyên không mang thuộc tính để phụ trợ. Chủ phạm hỏi. Vậy dịch cây kim người khâu là thế nào? Đây là vật hóa nguyên hắn thu được ở trên đường vốn thích hợp cho mọi thuộc tính. Không tệ. Chủ tiểu miêu nhàn nhạt, nhạt tác. Có bao nhiêu loại thuộc tính? Ta biết 52 loại. Có nhiều hơn nữa hay không thì ta không rõ. 52 loại? Chủ phạm nhíu mày. Con số này nhiều hơn hắn nghĩ theo sách mà hắn đọc mới chỉ liệt kê kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, đồi, âm, dương. vậy thuộc tính phân mạnh yếu ra sao? không phải dựa vào tương khắc à? lý tương khắc chỉ đúng khi lực lượng của hai bên tương đương. nàng ta khinh thường nói. thí dụ như là chân nguyên phổ thông thủy thuộc tính, sao có thể khắc nổi thái dương miên hỏa thuộc tính chân nguyên? chu phảng ghi nhớ kỹ điểm này rồi hỏi tiếp. vậy những thuộc tính tối cường là những loại nào? nếu có thể chọn? Ta đương nhiên muốn chọn thuộc tính mạnh nhất để hóa nguyên. Chủ Tiềm hiếu đáp. Vấn đề này vốn có tranh luận. Chủ Tiềm hiếu hơi do xử rồi mới nói. Thuộc tính tối cường vốn là tồn tại tranh luận. Trong đó có ba loại được nhiều tu sĩ công nhận nhất. Loại thứ nhất là ngũ hành hỗn độn thuộc tính. Loại này dung hợp đủ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính cơ sở. Chỉ là mỗi thuộc tính có thể phát huy sức mạnh của cả năm. Nhưng mà nếu chỉ như thế thì vẫn chưa đủ đầy sức là tối cường. Điểm đáng sợ là nó có thể hợp nhất năm hành thuộc tính thành hỗn độn chi lực khiến cho chân nguyên càng thêm cuồn cuộn uy năng vượt xa tưởng tượng loại thứ hai là bá thiên nguyệt thánh thuộc tính thuộc tính này trí âm trí hàn cực kỳ bá đảo tuy chỉ do hai loại thủy âm dung hợp mà thành nhưng sức mạnh lại vượt trên ngũ hành hỗn độn rất nhiều loại thứ ba là hư không diễm luân thuộc tính do hư không và hỏa diễm dung hợp về số lượng thuộc tính hỗn hợp không bằng ngũ hành hỗn độn về thực lực thì tuyệt đối không bằng bá thiên nguyệt thánh nhưng lại thắng ở chỗ quỷ dị Quy lực khó lường, biến hóa khó đoán. Ba loại thuộc tính này, ai mạnh ai yếu vẫn luôn là tranh cãi gai gắt. Mỗi loại có ưu khuyết, không ai hoàn toàn thắng tuyệt đối. Chủ phạm nghe xong liền hiểu, tàng thứ thất quả nhiên chỉ ghi chép cơ sở, những bí ẩn sâu hơn tuyệt đối không thể có trong đó. Hắn lập tức hỏi, ánh mắt sáng nóng rực. Vậy chỗ người có ba thuộc tính tối cường này hay không? Hoàng nguyên quyết ấy có thể đưa ra sao? Ta không có. Chủ tiểu miêu tiếc nuối lắc đầu. Nhưng ta có một môn hóa nguyên quyết được xưng là đứng ở thứ 8 ở trong toàn bộ thuộc tính. Nếu người muốn 15 vạn sám chung lớn 15 vạn không tính là cao Phải biết vô cực đào cường còn cần 20 vạn Nhưng mà trong mắt chủ Tiểu Miêu người đã vượt xa võ cảnh bình thường Một môn hóa nguyên quyết thuộc tính xếp thứ 8 vẫn còn kém xa vô cực đào cường Ta suy nghĩ thêm chủ Phạm Đám rồi hỏi vào trọng điểm hỏa nguyên bước thứ hai là dung hợp pháp đúng không? Đương nhiên Thuộc tính chân nguyên rất quan trọng Nhưng nếu không dung hợp được pháp Thì vẫn không tính là chân, chân chính chân nguyên Vậy dung hợp pháp của phương pháp hay là kỹ xào gì Giúp cho độ cảm ngộ pháp tắc hay không? Chủ tiểu miêu nhẹ mắt Đắp giọng kỳ quái Nói có cũng đúng Mà nói không cũng đúng Chủ phạm cao mày Ý ngươi là gì? Nói không có là bởi vì cánh cửa ấy gần như là không ai giúp ngươi vượt qua Đây là bước dựa trên hoàn toàn và thiên phú Nhưng mà nói có Là vì trời cao không tuyệt đường người Dù khó gần như là không thể Vẫn tồn tại một con đường để kẻ không có cách nào Tự cảm ngộ pháp tắc có thể có được cơ hội Nàng nói đến đây giọng trở lên lạnh nhạt Nhưng mà cơ hội đó Gần như là bằng không Bởi vì nó cần một tu sĩ đã lĩnh ngộ pháp tắc Tự mình từ bỏ sinh mạnh Đem toàn bộ pháp tắc của bản thân Chết để rót vào trong cơ thể kẻ vô pháp tiến vào đạo cảnh Nhờ vậy kẻ đó mới có thể cảm ngộ điều vô dĩ Cả đời không thể chạm tới Nàng ta nhìn thẳng châu phàm Chậm rãi nói từng chữ những những kẻ có thể lĩnh ngộ gia pháp tắc ai không phải là tồn tại cao cao tại thường ai mà lại ngu xuẩn đến mức vì một võ giả vô vọng vào đạo cảnh để cứu hắn mà tự sát hiến dâng pháp tắc của chính mình chủ phàm im lặng không nói gì trong 1998 họa long quả chủ phàm hiện tại nhận biết người có thể lĩnh ngộ pháp tắc cũng chỉ có chu tiểu miêu đừng nói là hắn không quen dạng tu sĩ ấy cho dù quen biết thì cũng chẳng thể nào khiến cho một tồn tại cấp độ đó từ bỏ sinh mạnh để giúp hắn vượt qua cửa ải đạo cảnh. Xem ra thật phải đến lúc dự vào thiên phú, hắn chứ có thể cầu mình thiên tư chắc tuyệt, thuận lợi cảm hứng được sự tồn tại của pháp tắc. Chu phàm bớt giác giật giật khóe miệng, rồi lại hỏi thêm vài vấn đề về đạo cảnh. chủ Tiểu Miêu đều đáp từng cái một. Khi mọi nghi hoặc ở trong lòng được giải, Chú phàm mới trầm ngâm. Thuyền cần tiến thêm bao nhiêu trường mới có thể câu được hóa nguyên quyết hàng đầu?" Chú Tiểu Miêu ở nơi này chỉ có thuộc tính xếp hàng thứ 8. Hắn nhìn không thuận mắt Vậy nên chú Phạm muốn cực vận khí một phèn 60 trường chu Tiểu Miêu nói nhạt Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ Tiến 60 trượng cần 131.072 đầu sám trùng lớn 131.072 chu Phạm hít nhẹ một hơi rồi hỏi Hiện tại ta có bao nhiêu sám trùng lớn Tính cả phần của Tiểu Nha Đồng chu Tiểu Miêu khẽ vùng tay Trong không trung hiện ra hai viên hòn bi Một lớn một nhỏ Hòn bi xanh thảm đầy áp sám trùng lớn Còn hồn bi đen kịt trong suốt thì rỗng không Hồn bi xanh thảm là có thực phủ Còn cái hồn bi đen kịt kìa Chú Phạm giật giật khỏe mắt Lích sang tiểu hắc long Ngồi trên vai của chu tiểu miêu Đó chính là của nàng Đáng tiếc phải đợi tiểu hắc lòng lớn lên rồi Mới có thể giúp hắn thu thập sáng trùng chủ Phạm đành thờ dài trong lòng Tính cả phần của tiểu gia hòa Tổng cộng khoảng 38 vạn đầu sáng trùng lớn chủ tiểu miêu nói 38 vạn Nhiều thì nhiều Nhưng mà cũng chỉ đủ dùng hai lần câu khi mà tiến lên 60 trường. Lần thứ ba chắc chắn là thiếu. Vậy có nên liều cầm một lần hay không? Hay là lấy 15 vạn đổi hóa nguyên quyết xếp thứ 8 cho an toàn? Suy đi tính lại, chu Phạm vẫn quyết định mạo hiểm. hai lần mồi câu là 26 vạn. Nếu câu được một môn trong 3 thuộc tính tối cường kia, thì quá lời. Cho dù không có câu được, thì cần câu vẫn sợ và nhu cầu mà nâng xác xuất lên một ít cũng không đến mức rơi vào thứ vô dụng tới lên 60 trường, ta muốn câu cá. chủ tiểu miêu theo hồn biết lấy ra mười đầu sáng trùng lớn, khẽ đảo tay để chúng hóa thành 10 luồng quang mang nhỏ dùng nhầm vào trong mong thuyền. thuyền lập tức dựng lên cột buồng hắc tít, sáng sáng cuộn cuộn hóa thành hình cánh buồm khổng lồ. cuồng phong gào thét, thân thuyền bật bọt lên, lao nhanh dưới khối huyết cầu đỏ thẫm, treo lơ lửng trên trời. tiểu hạc lòng đứng không vững, suy nơi thì ngã ngoài. chủ tiểu miêu đưa tay nắm đuôi của nàng lại, khiến nàng gâu lên một tiếng. Khi thuyền rơi xuống mặt sông giám, bắn lên vô số giọt nước như là một trận mưa rào, màu trỏ. Đợi mặt nước bình ổn trở lại, chú tiểu buông đuôi dòng ra. Tiểu hắc lòng quăng người, gần chạm vào bong thuyền thì dương cách bay lên, lại đạp trên vai của Chu tiểu miêu. Chu tiểu miêu nhẹ phất tảnh, xương màu xám lan ra bốn phía, rồi tiêu tán để lộ ra bảy cây cần công. Chú Phạm bước đến quan sát. Theo kinh nghiệm của hắn, muốn câu được hóa nguyên quyết thì nên dùng gần câu đen như mực hoặc là cần câu xám đậm. Cần câu đen như mực là cần câu điển tịch, có thể câu được các loại điển tịch. Cần câu xám đậm là ngẫu nhiên, mỗi một câu dùng được hai lần, nhưng mà tỷ lệ câu trúng thứ hắn muốn lại kém hơn cần câu đen như mực. Chu Phàm nhìn qua nhìn lại hai loại, cuối cùng hắn chọn cần câu xám đậm. Nếu thiên cho phép dùng cần câu đen, hắn sẽ không do dự. Nhưng đã là cực vận khí, thì xám đậm dùng nhiều vẫn còn có lời. Và thứ câu được ở khu vực mặt sông này, ít khi là vật rác rồi. Hán cầm lấy cần câu Đứng ở mạng thuyền Trước mặt là sông sám trò Mênh mông Khiến cho tim hắn đập thỉnh thịch Một lần quăng cần Chính là 13 vạn đầu sám trùng hớn Không có tiểu mối tặng lễ gặp mặt hắn căn bản không thể gom nổi số này Cho nên không khẩn trương Là không thể Chú Phạm hít sâu Vung cần Dây cầu sám đậm rơi xuống nước Tạo thành vòng xoáy nhỏ Dây cầu kéo cẳng Chú Phạm lập tức giật mạnh Dây cầu vút lên khỏi mặt nước cấp theo một cái hộp tứ phương màu trắng. Hán đưa tay đón lấy, nhìn kỹ. Trên màn hộp khắc những sợi kim tuyến nhỏ li tí có lúc song song, có lúc là hội tụ tại một điểm, cực kỳ tinh xảo. Cái hộp này chủ phàm vừa câu lên, hắn nhận ra ngay, chính là loại hộp dùng để chứa mảnh vỡ của đại nhân quả kính. Chủ tiểu yêu cũng nhận ra, đôi mày hơi nhíu lại nhưng mà không nói gì. Chủ phàm cảm thấy kết quả này xem như là không tệ, nếu cứ tiếp tục câu lên như vậy, nói không chừng hắn thật sự có thể gom đủ toàn bộ mảnh vỡ. Của đại những quả kính Chỉ là gom đủ rồi thì luyện chế lại như thế nào Đó mới là vấn đề lớn Hẳn lắc đầu không nghĩ nhiều Cứ đợi thu đủ rồi hãy tính Đặt hộp xuống Chú Phạm lên vung ra cần câu Dây câu rơi xuống, căng lên Rồi rất nhanh bị hắn rớt lên khỏi mặt nước Lần này thứ câu được lại là một cái túi bệnh Bằng đằng thảo đỏ thẫm chu Phạm đón lấy cái túi Hơi co mày Loại túi này thường không đứng điển tịch Mà đa phần là thảo mộc dược vật Dù vậy hắn vẫn mở ra xem Vừa mở ra từ bên trong bò ra Một tiểu long kìm sắc Con tiểu long này chỉ lớn bằng hai ngón tay Toàn thân sáng vàng óng ánh Lần giáp sốc tù đều mang hoại diễm trì hình Nhưng mà đặc biệt nhất Ở trong hốc mắt chỉ đen thẫm trống không Không hề có đồng tử Chú phàm kẹp lấy sinh vật nhỏ ấy Kinh ngạc hỏi Bật gì đấy chủ Tiểu Miêu nhìn cái tiểu long kìm sắc Sao mà nàng trở nên có chút vi diệu Tiểu hắc Long chỉ nghiêng đầu Hiếu kỳ quan sát Ánh mắt vàng lập lẻ Giống như đang ngửi được hương vị gì đó Nếu người muốn ta dám định Cần 500 đầu sáng trùng lớn Chu tiểu miêu nói Không thành vấn đề Chú phạm lập tức đáp Sau khi thu 500 đầu sám trùng Chu tiểu miêu ánh mắt hơi sáng lên Nói Đây là họa long quả Chu phạm vốn bán đây không phải vật sống Giờ xem ra đúng là như vậy Chu tiểu miêu bắt đầu giải thích Đây là loại quả đặc thù Chỉ long tộc mới có thể ăn được Đối với Long Tộc mà nói, đây là đại bổ chi vật, đặc biệt đối với ấu long. Hỏa Long Quả có thể khiến cho chúng trưởng thành càng thêm triệt để, mạnh mẽ vượt mức bình thường. Sau đó nàng ta bổ sung, nhưng mà loại quả này không thể trồng trọt, chỉ theo xác suất cực thấp mà xuất hiện tại hoang dã, vì thế không phải ấu long nào cũng may mắn tìm được, để nốt bằng. 1999, huyết thống phong tỏa. Họa Long Quả, chú phẩm cuối đầu liếc nhìn tiểu Hắc Long. Quả này hiển nhiên là thích hợp nhất cho nàng. Hắn vốn đã luôn lo vì mặc mặc chậm lớn, nên việc câu đầu họa long quả lần này xem như là câu trùng đúng nhu cầu. Hoa long quả có thể khiến ấu long lớn lên càng triệt đề hơn là có ý gì? Chủ phàm quyết định hỏi rõ thêm. Ngươi hiểu lịch sử của long tộc không? Chủ tiểu miêu hất cảm hỏi ngược lại. Ta thì biết thế nào được? Chủ phàm cười khan Long tộc tôn thủy tổ là tổ long thần, tương truyền tổ long là sinh linh trí cường nhất xuất hiện từ thỏa hỗn độn sơ khai. Hậu dệ chính là Long tộc hiện nay Long vốn là sinh linh cường đại Trong vô số chủng tộc ít có loài nào vượt qua được Nhưng thiên địa pháp tắc luôn giữ cân bằng Nhân loại tiên thiên yếu ớt Nhưng bù lại tiềm lực trưởng thành lại lớn Sinh sôi mạnh Long tộc thì ngược lại Sinh ra đã mạnh Nhưng mà đời đời truyền xuống thì huyết mạch lại dần dần suy yếu Bởi vậy Long càng cổ xưa càng mạnh Hiện tượng này được gọi là huyết thống phong tỏa Chủ tiểu miêu giải thích dĩ nhiên cũng có những thủ đoạn có thể đánh vỡ huyết thống phong tỏa đó long tộc gọi là phản tổ ta nói ấu long ăn họa long quả có thể lớn lên triệt đề ý chính là giúp bọn chúng đánh vỡ một phần phong tỏa huyết mạch kích hoạt năng lực tiềm ẩn chủ phàm nghe qua liền hiểu trong lòng mừng rỡ tiểu hạc long vốn là nhân long hỗn huyết huyết thống tình khiết không cao nên thiên phú của long thần nhất tộc chưa hề thể hiện họa long quả có thể giúp nàng trở nên thuần túy hơn vậy thì long thần nhất tộc và tổ long thần có quan hệ gì chủ phạm lại hỏi ta cũng không rõ lắm chủ tiểu miêu lắc đầu long tộc bên kia tuyên truyền rằng long thần nhất tộc là hậu dệ trừng mạch của trường tử tổ long thần huyết thống đặc thù không suy giảm theo thời gian nhưng mà số lượng lại cực kỳ ít đổi dù vậy họ chính là chính mạch duy nhất có khả năng phản tổ triệt đề trở thành tồn tại cường đại như là tổ long thần năm xưa chủ phạm nghe xong thì nhìn mặc mặc trong ánh mắt đầy chờ mong nó không chừng mặc mặc nhà ta Một ngày nào đó phản tổ Biến thành tổ long thần Hắn nằm bầm Chu tiểu Miêu bật cười khinh miệt Đừng có nằm mơ giống ban ngày Độ khó của việc ấy còn lớn hơn cả việc Ta thoát khỏi sự khống chế của thuyền Long thần thuần huyết Còn không làm nổi Một ấu long hôn huyết Mà muốn phản tổ à lấy dùng não ngẫm lại xem có khả năng không Hạc lòng nghe nhắc tới mình liền hứa hừng kêu lên một tiếng <cười> Lại còn thích sủa như chó cơ đấy Chu tiểu Miêu lại trầm chọc Hết thầy đều có khả năng chủ phạm mạnh miệng giống như ta đây lát nữa liền có thể cầu được đệ nhất hóa nguyên quyết cầu không nổi thì ngươi xong chủ tiểu miêu hừ một tiếng cược chó thì không mất gì nhưng ngươi thì khác chủ phạm cũng căng thẳng hai lần quang cầu đã tiêu hết 26 vạn sám trùng lớn số còn lại ngay cả hóa nguyên quyết của chu tiểu miêu cũng mua không nổi hắn bỏ họa long quả vào trong túi đằng thảo, buộc miệng túi lại rồi mới cầm lấy cần cầu sám đầm cược chó thì vô sự còn ta là câu vương chi vương thứ ta muốn đều phải câu được chu phạm tự chân an dù vung cần dây câu chìm xuống mặt nước xoáy lên một vòng dây căng chặt chu phạm giật mạnh kéo lên một chiếc hộp gỗ màu xanh thẳm lạnh lẽo toa ra hàn khí trên mặt hộp hoa văn huyền ảo một lửa làm một lửa đen tinh xảo như là phù văn cổ chu phạm đặt hộp xuống lại tiếp tục quăng cần câu lần cuối lần này kéo lên một cái hộp đen kịt nhỏ mà nắm tay nhìn thế nào cũng không giống loại chứa đèn tịch hắn lẩm bẩm nhưng mà dù sao lực cầu lên đêm nay đã hết chu phàm thu cần chủ tiểu miêu nãy giờ nhìn chăm chăm cực kỳ tò mò trong hộp đèn hộp xanh kia rốt cuộc là cái gì chu Phạm mở hộp xanh trước hàn khí tản ra bên trong đúng là một bản điên tịch vừa nhìn tên ở trên phong bì chu phàm lập tức nở nụ cười lớn chủ tiểu miêu xong một nhiên biến đổi chẳng lẽ tên chó hậu bối này thật sự ngươi xem chu Phạm giơ sách lên đây là bá thiên nguyệt thánh trần quyết chủ phạm hưng phấn đến mức hai mắt sáng rực nâng chiếc hộp xanh thảm hơn trong tay rút ra quyền đền tịch bên trong đưa sát trước mặt chu tiểu miêu thấy rõ chưa thấy rõ rồi chứ hắn cười tuôn tìm giọng điệu đầy đắc ý chu tiểu miêu sắc mặt lập tức sầm lại nghiêng đầu sang chỗ khác trong lòng nàng hơi chua dù gì cũng là một trong ba loại thuộc tính hỏa nguyên quyết cường đại nhất còn cần phải khoe khoang đến mức này hay không Ngươi muốn bá thiên nguyệt thánh chân quyết không? Trung vàm cười hí mắt lại hỏi tiếp. Việc hắn cố ý khoe khoang đương nhiên là có mục đích. Hắn tính toán nhân lúc khí thế đang cao, phục chế một bản bán lại cho Chu Tiểu Miêu, coi nhận vét lại một chút vốn, săn tiện kiếm máu thêm một chút. Bao nhiêu sám trùng lớn, Chu Tiểu Miêu hỏi, giọng tùy lạnh nhưng mà ánh mắt lại lóe lên đôi phần dao động. Đối với nào mà nói, bài loại hóa người quyết cực mạnh đều là vượt quá giai đoạn còn đang cần nhưng mà giữ lại chúng lại chẳng hề lỗ. Không chỉ có thể bán cho những người lên thuyền sau này để kiếm lời, mà còn có thể từ trong công pháp thượng phẩm mà ngộ ra một chút manh mối nào đó cũng không trùng. 20 vạn đầu sám trùng lớn, chú Phạm nói ra cái giá của mình, giọng nói dứt khoát. Như vậy tính ra lần câu cá này, hắn chỉ tốn 6 vạn đầu sám trùng lớn mà đổi được đại nhất hóa nguyên quyết, quá lời. Người đừng có vặn tưởng, cùng lắm ta chỉ bỏ ra 5 vạn. chủ Tiểu miêu mặt mày đen như đáy nổi lạnh lùng đáp. 5 vạn Chú Phạm lập tức sầm hạt xuống Ngươi như vậy là định đi cướp à Đừng có viện cớ kiểu ta đã có công pháp rồi Thì giảm giá trị Ta có là chuyện của ta Nhưng mà loại công pháp này ngươi tưởng ta bán rẻ đến thế nào cũng được à Không bán thì thôi chủ Tiểu miêu khẽ nhớ mày Không buồn tranh cãi Ta thải ném quyển sách này xuống sông Cũng không bán cho người ra đó Chú Phạm lạnh giọng Người bán bản hóa nguyên quyết thuộc tính xếp thứ 8 Còn dám hết giá 15 vạn ta đây là đỉnh phong Tam đại hóa nguyên quyết 20 vạn còn là giá ưu đãi Đúng này hắn rốt cuộc hiểu vì sao Thương nhân đời xưa thà đồ đi sữa Còn hơn là bán dưới giá vốn Giá thấp quá đúng là sỉ nhục 10 vạn Chủ tiểu mưu suy nghĩ hồi lâu rồi nói Người nói giá trị quyết định giá cả Nhưng với ta Bá Thiên Nguyệt Thánh Trần Quyết Tác dụng kém xa so với người Nếu mà đem bán cho người lên thuyền giả đời sau Còn chẳng biết bao lâu mới gặp người thích hợp nên 10 vạn đầu sám trùng lớn là cực hạng của ta. 10 vạn đầu sám trùng lớn đã là cực hạn. chu phạm đương như là không tin, Kiếp trước từng lăn lộn trợ búa, hắn lập tức vận dụng bản lĩnh co kẻ mặc cả, của bậc đại mù, quần lấy chu tiểu miêu mà kỳ kèo không buông. thêm hai vạn đầu sám trùng lớn nữa đi, không mua thì đừng trách ta này nhảy đến mức người không chịu nổi. hắn đeo bám không dứt, khiến cho chu tiểu miêu tức đến nghiến răng. nàng đường đường là tu sĩ đứng đầu, thế mà lại bị một cái chó hở bối ép đến mức. Phải mặc cả, từng đồng, như là mấy lão phu ở trong chợ cá. Chuyện này mà chuyển ra ngoài, bắt mũi của nàng biết giấu vào đâu. 12 vạn đến 12 vạn, đồ phiên toái. Cuối cùng chú tiểu miêu nổi nóng thằng thừng ném ra con số cưng hạn của mình. chủ Phạm thấy nàng thực sự chịu lượng lập tức đồng ý. 12 vạn tuy thấp hơn mong muốn của hắn, nhưng mà giữ ở mức đó vẫn có thể chấp nhận được. chủ tiểu miêu búng nhẹ tay một cái, một luồng sương mù xám chui vào hòn bi của chú Phạm hóa thành vô số sáng trùng lớn số bị thua khi câu cá đã lập tức được bù lại một nửa sau đó nàng ta đưa tay nắm lấy một sợi xương mù khác xương tụ thành hình hóa thành một bản bá thiên nguyệt thánh trần quyết đưa cho chu phàm chu phàm không vội mở sách mà trước hết lấy chiếc hộp đen kỳ còn này ở trên tay mở ra bên trong là một chiếc nhẫn thành ngọc mà nhẫn khắc một vòng phù văn huyền ảo như là mực đèn hiển nhiên không phải vật tầm thường hắn lập tức đưa cho chu tiểu miêu Giám định giúp ta vật này. chủ tiểu miêu trước hết lấy đi phí giám định 500 sám lớn rồi mới cẩn thận quan sát chiếc nhẫn. Chú phàm tò mò hỏi. Khí cụ trên đời nhiều vô kẻ, chẳng lẽ người cái gì cũng nhận ra. Lần gặp phải món người không biết thì sao? chủ tiểu miêu nhàn nhạt đáp. Khí cụ tuy nhiều nhưng mà tác dụng không khác biệt quá lớn. Cho dù không biết tên, chỉ cần xem phù văn, xem tài liệu. Tự khắc đoán ra đại khái công dụng, nếu thật sự không nhận ra thì nàng ta nhún vai. Thì chẳng dám đỉnh Ai mà toàn trí toàn năng Một la sau nàng ta kết luận Đây là một chiếc tuyệt thuật nhẫn Tuyệt thuật nhẫn Chú Phạm như mày cho nàng ta giải thích Tác dụng của nó là chặn đứng mọi thuật pháp thi triển Trực tiếp ở trên thân thể ngươi Không đánh trúng thân thể thì thuật pháp không thể phát huy hiệu lực Chú Tiểu Miu nói Chú Phạm lập tức vui mừng Nếu mà gặp phải những kẻ chuyên dùng thuật pháp Hay là chú xả ám hại hắn Thì hắn không cần sợ nữa Nhưng mà chú Tiểu Miu lại tiếp lời đương nhiên nó cũng có cấp bậc. Cánh nhân này trong tay người tối đa chỉ ngăn được thuật pháp của tu sĩ hóa nguyên cảnh. gặp cảnh giới cao hơn nó liền vô dụng. giờ vậy chủ phàm vẫn hết sức hài lòng, ít nhất không cần phải lo tu sĩ hóa nguyên đánh lén bằng thuật pháp nữa. hắn mở ra chiếc hộp trắng cuối cùng, lấy ra mảnh vỡ đại nhân quả kính. mảnh vỡ này lớn hơn trước, nhưng mà so với độ hoàn chỉnh thì vẫn còn xa. gom đủ toàn bộ mảnh vỡ xem ra còn là việc lâu dài. chủ tiểu miêu nhìn mà lòng hơi đỏ. Nếu hắn thật sự gom đủ được Dù là nàng cũng phải đỏ mắt mà ghen tỉ Thù xếp đồ đạc xong Chu Phản lập tức lật mở Bà Thiên Nguyệt Thánh Trần Quyết Ghi nhớ từng câu từng chữ Lúc đã hoàn toàn nắm được nội dung sơ bộ Thân ảnh của hắn cùng Tiểu Hắc Lòng Và những vật vừa câu lên đồng loại biến mất khỏi thuyền Chu Tiềm Hiếu đang đọc sách ngẩng đầu nhìn theo Mặt lạnh như sướng Đêm nay không chỉ không thể Nhân lúc hắn chuẩn bị đột phá Mà làm thịt hắn một nhát để dặ Ngược lại còn bị hắn mòi mất 12 vạn đầu sám trùng lớn Nàng càng nghĩ càng thấy tức Tỉnh lại trong phòng trò Chu Phàm trước hết tiểu hóa trí thức Của bá Thiên người Thánh Trần Quyết Sau đó thực hóa toàn bộ vật phẩm câu lên Hắn lấy ra túi dây đỏ Đựng họa long quả Quay sang tiểu hắc lòng Lúc này vừa mới tỉnh lại Đôi mắt đen lung liếng đầy ngơ ngác Chu Phàm cười Trước khi làm công việc trọng đài liền triển khai cách âm phủ trận ở trong phòng Rồi mới lấy từ trong cơ thể Tiểu Hắc Long ra Thân ẩn thất cức trùng Để đề phòng bất chắc Tiểu mỗi cùng Tiểu Quyền Cũng đã tỉnh từ sớm Chú nha ạ, trong cái túi kia là thứ gì vậy Ăn ngon không Tiểu Quyền vừa ngửi được mùi trái cây nhạt nhạt liền lập tức nuốt nước bọt Ánh mắt sáng rực Đương nhiên là ngon Chú Phạm hù dọa Nhưng mà ăn vào cũng có thể mất luôn cái mạng nhỏ của người Tiểu Quyền sung cầm cập Nàng lập tức nhớ đến lần mỗi Vẫn luôn phao phao quả suy nữa khiến cho nàng chết thăng cẳng trong lòng âm thầm kêu chủ nhân cho đồ ăn toàn là độc vật thấy nàng sợ đến co rúm Chu Phàm mới mở túi còn Tiểu Kim Long sắc kia chậm rãi bò ra ngoài mùi trái cây thanh đạm lập tức lan ra khắp phòng đôi đồng từ vàng kim của Tiểu Hắc Long sáng rực nó hít mạnh vài hơi gâu gật lên vài tiếng rõ ràng là nóng lòng trên thuyền trước đó nó không ngửi được mùi này lại càng nôn nóng hơn Chu Phàm bật cười bốc lấy họa long quả Như là vật sống Đặt ngay trước mặt nó Mặc mặc ăn đi Tiểu Hắc Long quay đuôi phần khích Chưa đến hơi thở Nó đã nuốt trọn quả này vào trong bụng chủ Phạm lập tức đề cao cảnh giác quan sát hai mắt Tiểu Hắc Long bỗng trở nên ngây ngốc Tiểu Quyền thì trốn hẳn sau lưng của Tiểu Muội Thò đầu ra quan sát Về mặt đầy cảnh giác Trên thân Tiểu Hắc Long Từng vảy đen kịt bắt đầu lan ra từng tia liệt diễm kim sắc Ngọn lửa từ khe vảy phun trào ra Bọc lấy toàn thân của nó chỉ trong chốc lát, lớp vảy vốn đen như mực bị nung đỏ đến mức như sắp tan chảy, căn bản không còn nhìn ra hình dáng của một đầu hắc lòng cả gian phòng nóng hầm hập, hơi nóng ép tới khiến cho người ta khó thở. tiểu quyền lo đến mức mồ hôi chán túi đầy, trong đầu chỉ có một ý niệm: tiểu chủ nhân chẳng lẽ bị nướng chín rồi? nếu thật vậy, nàng tuyệt đối không nỡ ăn, chỉ biết ôm xác và khóc thôi. chủ phàm cũng nảy sinh lo lắng, nhưng mà hắn hiểu rõ lời của chu tiểu miêu đây chính là quá trình phá huyết thống phong tỏa, đụng chạm vào hình thái huyết mạch tiềm ẩn ở trong thân thể, liên diễm càng lúc càng mãnh liệt, nhiệt khí cuồn cuộn như là lửa thiêu đỉnh núi. Nhưng đến khi lửa bùng đến cực hạn, nó lại dần dần rút ngọc vào trong thân thể của tiểu hắc long. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn lửa kim sắc đã hoàn toàn biến mất. đôi đồng tử vàng kim đang ở đẫn kia cũng khôi phục lại thần thái sáng trọng. tiểu hắc long ở một tiếng đầy thỏa mãn. chủ phảng cầm nín trong nghìn một trăm nếu ăn họa long quả mà chỉ đánh một cái nước rồi xong chuyện với cái nước này đúng là quá đắt chủ phàm bế tiểu hắc long đến trước mặt cẩn thận quan sát hai mắt của nàng đo lắng hỏi màng mạc à cảm thấy thế nào tiểu hắc long chỉ chớp chớp mắt nhìn hắn hiển nhiên chẳng hiểu hắn đang hỏi gì chủ phàm đành đặt nàng xuống thầm tính toán họa long quả đối với ấu long có lợi ích cực lớn nhưng mà màng mạc giúp cuộc thu được chỗ tốt gì vẫn cần thời gian quan sát. Hàn đưa thần ẩn thất cất trùng trở lại vào thân thể của tiểu hắc long, rồi thu lại mảnh vỡ đại nhân quả kính vào trong phủ túi. Cuối cùng đeo lên tuyệt thuật nhẫn vừa mới dám định xong, cùng lúc ấy tiểu hắc long lại đánh ra một cây nấc nữa. Lần này theo tiếng nấc của nàng, phun ra một sợi hỏa diễm màu vàng, đạt, kim sắc liệt diễm búng lên rồi tan vào trong không khí. Chu Phạm đang chỉnh lại chiếc nhẫn, thấy cảnh này thì khẽ nhíu mày. chẳng lẽ thiên phú của nàng thức tình chính là lòng diễm? dẫu chỉ là chút manh nhà nhưng mà long duy gần như mỗi đầu thuần huyết lòng đều có sở hữu hàn giật giật khoe môi dù thế nào đây cũng là chuyện tốt ít nhất nữ như của hắn biết phun lửa tiểu hắc long có vẻ thích thú nàng thử thêm vài lần mỗi lần phóng ra đều mới sợ kim sắc liệt diễm như đang luyện tập chỉ vì nàng đang ở trong trạng thái ẩn thân nên là lửa này không gây ảnh hưởng đến vật xung quanh chu phàm vẫn nghiêm túc nhắc nhở chỉ tay ra hiệu tuyệt đối không được tùy tiện phun lửa vào bất cứ thứ gì nếu thoát ra khỏi ẩn thân mà lỡ miệng phun ra một cái lại cháy nhà như trời Năm ngày tiếp theo hắn gần như không bước ra khỏi phòng trọ suốt năm ngày ấy chu Phạm toàn tâm toàn ý nghiền ngẫm bài Thiên nguyệt thánh trần quyết linh ngộ mỗi ngày một sâu dựa theo tiến độ hắn tự tin trong ba ngày nữa sẽ thấu triệt phần tiên đề sau đó bắt đầu thử bước vào đạo cảnh nhưng mà đang tiếc Đến ngày thứ 6 Việc học bị cắt ngang hoàn toàn Từ cao tượng nghi Loan Tì chuyển đến một đạo tin phủ Hỏi hắn đã đến nơi nào Chú Phạm trả lời đã đến tiêu lôi châu Phủ Ngày sau đó bên kia gửi thêm một đạo tin nữa Đã đến châu Phủ Lập tức tới báo dành. Chú Phạm nhíu mày hơi khó hiểu Nhưng mà Hoàng Vất Giác là chủ trình nghi Loan Tì Chắc chắn không phải hại hắn Dù không rõ vì sao lại gấp gáp như vậy Nhưng mà hắn vẫn đáp lại Hôm nay sẽ đến báo rành Tin đã gửi xong Hắn rửa màn một phèn, chỉnh lại y phục mấy ngày đọc sách đến nhếch nhác, Mặc áo khoác mùa đông, mang theo tiểu muội và tiểu hắc lòng, đang ẩn thân rồi ra khỏi phòng trọ. Gió lạnh thốc vào mặt ngay khi bước ra khỏi cửa. Đã là cuối đông, chú Phạm hơi thất thần. Chỉ hơn 20 ngày nữa là đến vào mùa xuân ở thế giới cũ của hắn. Ở thế giới này tuy có 4 mùa, nhưng mà không hề có Tết xuân hay là Giáng sinh như là nơi hắn từng sống. Tùy vậy cuối đông nơi nào cũng tổ chức khánh hoạt lễ, ăn mừng vượt qua giá lạnh, đón vạn vật hồi sinh, cũng như là vừa ăn mừng bản thân vẫn còn sống. Nghĩ đến đó Chu Phàm thở dài. Hắn không thể về cùng cha mẹ và tiểu liễu trải qua khánh hoạt lễ. Đợi khi hắn rảnh, hắn phải viết thư, mua một chút đặc sản châu phủ, rồi tiêu tốn quan hệ ti phủ để gửi về cho bọn họ. Chỉ tiếc có lẽ không kịp ngày lễ, nhưng mà muộn hơn một chút cũng chẳng sao. Suy nghĩ như vậy Chu Phàm cùng Tiểu muội lên xe ngựa. Tiểu Hắc Long vẫn rụt rẻ báo vào trên vai hắn Nhìn dòng người đông nghịt ngoài đường Đại nhân là muốn đi đâu Mã Phủ hỏi rất lễ phép Nghi Loan Thi Phủ Chú Phàm đáp Mã Phủ lập tức siết chặt dây cường Giọng điệu càng thêm cung kính Người có thể đến Nghi Loan Thi Phủ Tuyệt không phải nhân vật tầm thường Với dân thường như hắn Sẻ ngựa lăn bánh hướng về phía trung tâm của thành Chú Phạm từ khi tới châu Phủ đến này Còn chưa tiến vào trọng điện này Nơi đầy huyền náo không kém ngoại thành Nhưng mà kiến trúc lại hoàn toàn khác biệt Nhà lớn, viện sâu, cổng son trụ đá Cửa nào cũng có thủ vệ canh giữ Trên đường xe cộ lùi tới Phủ xe chạm nổi tộc huy Chạy như là bay Đều là thế gia đại tộc ở trong tiêu lôi trầu chu phàm không nhận ra Cũng chẳng hứng thú Hàn dự định sau khi báo danh Nhậm chức sẽ tìm tư liệu về các thế gia đầy đọc Đỡ phải gặp phiền Mà không biết ai gây khó dễ Không lâu sau xe ngựa dừng lại chu phàm xuống xe, trả tiền Ngần đầu nhìn cổng lớn nghi loan tỷ phủ Uy nghiêm mà quen thuộc Gần giống nơi hắn từng làm việc ở cao tượng thành Đối diện tỷ phủ chính là nhà môn châu phủ Người mang lệnh bài ra vào như là mắc cử Hắn bước lên bậc thang Chắp tay với thủ vệ Trình bày rõ mục đích Và đưa ra tín vật cùng văn kiện chứng mình Đại nhân à xin chào một chút Thủ vệ nghe chú phàm trình bày xong Để mang theo tín vật cùng với văn kiện Đi vào bên trong Chờ được một lát hắn quay lại Phía sau đi theo một tiểu quan lại trẻ tuổi thù vệ đưa người kia đến trước mặt của Chu Phạm, rồi đứng sang một bên. Chu Đại Nhân là, xin mời theo ta. Tiểu Quân lại cung kính hành lễ. Chu Phạm gật đầu, bước theo hắn tiến vào trong nghi loan ti phủ. Nơi đây vốn là cơ cấu bận rộn nhất ở trong toàn bộ hệ thống quan giả. Người ra kẻ vào đều bước nhanh như là gió, thần sắc nghiêm túc, tiếng rì dồn dập như là gõ nhịp không dứt. Chu Phạm đã sống quen với kiểu không khí nặng nề này. Tiểu Quân lại dẫn hắn tới một gian lạch sảnh vắng người, khoa mình nói nhỏ đại nhân cứ chờ tạm ở nơi đây khi trinh đông sứ đại nhân xử lý xong sự vụ sẽ lập tức đến gặp ngài chủ phàm hìm cười đáp lễ tiểu quan lại lần dâng lên một chén trà nóng sau đó mới cúi mình lui ra ngoài chủ phàm an tĩnh ngồi chờ chờ suốt nửa nén nhang vẫn không thấy đông tĩnh lông mày hơi nhíu lại nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi thêm không biểu hiện bất mãn lại thêm một lát nữa bên ngoài mới truyền đến tiếng bước chân một người đầy cửa bước vào thân hình cao lớn vững chãi trên người khoác tăng bào đen sẫm, tóc dài buộc tùy ý, dáng dấp biếng nhác, nhưng mà ánh mắt lại trầm tĩnh khác thường. Người này đảo mắt nhìn Chu Phạm một lượt. Chu Phạm đứng dậy chấp tay. "Xin hỏi ngươi là?" Người kia chẳng thèm để ý, đi thẳng qua hắn, ngồi xuống chủ vị, giọng trầm khàn. "Ta là viên Áo, Trình Đông xứ, Tiêu Lôi Châu phủ." Chu Phạm lập tức thi lễ. "Chu Phạm bá kiến đại nhân." "Ngươi thật là Chu Phạm à?" Viên Áo nhìn thẳng hắn, giọng nghiêm nghị đến đúng rồi như vậy, xem ra cũng chuẩn bị đầy đủ. Chu Phạm hơi cao mày. Chuẩn bị gì? Nếu đại nhân trách tội, ti trước xin được phân trần. Từ Cao Tượng Huyền một đường gấp rút, trên đường lại gặp một ít sự cố chậm trễ đôi chút, nên đến muộn mấy ngày, nhưng tuyệt đối không dám lười biếng. Vò giả chạy đường dài khó tránh khỏi ngoài ý muốn, chỉ cần không quá muộn, quan phủ cũng sẽ không trì cứu. đây cũng chính là lý do Chu Phạm trì hoãn mấy ngày để đọc sách trước. Tốt. Viên A khoa tài Ánh mắt của hắn lạnh nhạt. Ta mà cậy ngươi thật sự không biết, hay giả vờ không biết. Nhưng một khi đã tới đây, hắn nghiêng người giọng nói trầm xuống. Thì từ giờ ngươi tính là một phần trong danh sách rồi. Trong 1102, tranh đấu tư cách. Thêm cho ta một suất danh ngạch gì chứ? Chú Phạm trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng. Tự hồi từ trên đường từ các thượng huyện, gấp rút đến tiêu lôi châu, Phía nghi loàn tì nơi đây đất có việc phát sinh, hơn nữa còn liên lụy tới hắn. Thế nhưng cao thượng nhiều Loan Tì một mực thúc giục hắn đến bao giành Hiện nhiên không phải là chuyện xấu Hù vòm ta y theo lệnh hỏi một lần Người có muốn gia nhập tranh đấu chức trình Bắc Sứ hay không? Thành ẩm viên ác lại vang lên Mang theo vài phần nặng nề Đồng tử chú Phạm hơi co lại Trình Bắc Sứ hắn vẫn nhớ Tiêu lùi nhiều Loan Tì bốn vị Trình Sứ Vốn không hề chống vị trí Trình Bắc Sứ đương nhiệm là Bách Minh Thành Người của hệ giã hồ phái Chẳng lẽ bị điều đi à Bạch Đại Nhân Chu Phạm thử thăm dò. Bạch đại nhân mấy ngày trước đã tạo thế, nguyên nhân cái chết hiện đang trong quá trình điều tra. Viên ác sắp mặt âm trầm, mang theo chút bi thường. Bạch mình thành đã chết rồi, chú Phạm không khỏi kích ngạc. Có thể trở thành bốn chính xứ, không ai là không phải đảo cảnh trở lên, phần lớn thậm chức vượt xa hóa nguyên cảnh. Hạng người như vậy, không gió nguyên do, mà ngã xuống rằng. Bạch đại nhân chuẩn này tự có người phía trên trò xét. Viên ác tiếp tục, giọng điệu nghiêm lạnh chớ phí thời gian của to ta, ta hỏi lại, ngươi có muốn gia nhập tranh đấu chức trình bắc sứ không? chức trình sứ chẳng phải cần vượt qua đạo cảnh mới có tư cách sao? chủ phạm nhíu mày hỏi. tý chức tự hồ còn chưa đủ điều kiện. hàn tưởng nghe người ta nói như vậy. ai nói với người? viên á cười lạnh. đó chỉ là quy củ bất thành văn. quan gia xưa nay chưa từng lập điều lệ như vậy. hơn nữa, ngươi đã được phía trên phê chuẩn tên vào trong danh sách tranh đấu, tự nhiên là có tư cách. hàn trầm giọng. Ta hỏi lần cuối, ngươi cũng nguyện ý hay không? Nếu không, ta sẽ báo lên trên để phía trên chọn người khác. Chủ phòng cao chặt mày. Đại nhân, sự việc hệ trọng, có thể cho tì trước một ngày suy nghĩ không? Hôm nay đã là hạn chót, để mày cái gì? Viên Ác trợn tròn mắt, lộ ra phần xung nộ. nếu ngày lúc này, cửa lệch sảnh mới đẩy ra, một vài nhân trung niên vội làm y để hai phía sau đen bước vào. Ung quyền cười ha ha. Viên Ác đại nhân cần gì phải tức giận như vậy? Việc này không bằng giao cho Trần Mỗ xử lý. Viên ác liếc hắn, trong mắt hiện lên vài phần tiếc nuối, hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo. "Vậy giao cho Trần Đại Nhân, còn kết quả thì nói cho ta." Nói xong hắn quay lưng rời đi, không thèm nhìn Chu Phạm thêm một ánh mắt. Người họ Trần lúc này mới nhìn Chu Phạm, nhẹ thở ra. "May mà ta tới kịp, bằng không để ngươi bị viên ác hù dọa, nỡ miệng từ bỏ, vậy sẽ phiền toái. Dù như thế thì ta cũng có thể nghĩ cách thay ngươi bổ danh lên." Ngài là Chu Phạm hỏi: song trong lòng có cái tên thoáng hiện Và Nhân mỉm cười nhẹ vỗ trán xém chút quê giới thiệu Ta là Trần Vũ Thạch Chú phàm gặp qua Trần Đại Nhân chủ Phạm lập tức thì lễ hẳn trước khi đến hoàn bước giáp vào trong điện Đều đặc biệt dặn qua dặn lại Tại tiêu lôi châu phủ Đại biểu hệ thư viện chính là Trinh Tây Sứ Trần Vũ Thạch Trần Đại Nhân chuyện này giúp cô là sao chủ Phạm vội hỏi trong nghi loan tỳ phủ Không kẻ nào dám mạo danh Trinh Tây Sứ Dù là viên ác cũng không thể. Chuyện này hơi dài. Trần Vũ Thạch nói chậm rãi. Ngươi biết Bách Đại Nhân bất ngờ qua đời chứ. Viên ác Đại Nhân đã nói. Nhưng mà Bách Đại Nhân rốt cuộc là gặp phải chuyện gì? Vẫn đang điều tra. Trần Vũ Thạch thở dài. Chính là bởi vì Bách Đại Nhân qua đời. Vị trí Trinh Bắc Xứ lập tức chống ra. Hẳn là phía trên trực tiếp chọn người mới. Sao lại thành tranh đấu? Chủ phạm khó hiểu. Trước vì trọng yếu như vậy. dù cứu tranh đoạt. Cũng là phê phái âm thầm cạnh tranh Sao lại thành đường đường chính chính Mở ra tranh đấu Chúng ta cũng tưởng như vậy Nhưng mà sáng nay phía trên đồ nhân chuyển lệnh Trần Vũ Thạch nói Ánh mắt mang ý khó rõ Lần này nhân tuyển vô cùng nan định Cho nên đưa ra 4 người vào trong danh sách Bảo chúng ta từ trong 4 người chọn ra Một vị trí thích hợp đảm nhiệm chính bác sứ Hà nhìn sâu vào Chu Phạm Chậm rãi nói rõ Trong 4 người đó có cả ngươi. Chú Phàm lông mạnh nhíu lại Thì sao lại là ta? Cái này, Trần Vũ Thạch quan sát hắn một lượt Cũng vô cùng nghi hoặc Ta cũng cảm thấy kỳ quái Trần Vũ Thạch chăm chú đánh giá chu Phạm một lượt Rồi lại trầm giọng nói Nhưng mà sau khi biết được việc này Ta lập tức bảo hoàng bớt giác bọn họ Tìm cách mọi người trở về tiêu lôi châu phủ Mai thay người đã đến đây trước Nếu không dù liên lạc không được Ta cũng chỉ có thể chủ động thay ngươi mà báo danh Chỉ là trung quy không bằng đích thân ngươi có mặt Đại nhân cảm thấy Đây là một cơ hội tốt à? Chủ Phạm hỏi chậm rãi. Đương nhiên là cơ hội tốt. Trần Vũ Thạch khẽ cười, giọng mang theo vài phần vui mừng. Trình sứ của một châu phủ, quyền lực, tài nguyên, địa vị đều không phải tầm thường. huống chi người tuổi còn quá trẻ. Nếu thực sự có thể ở độ tuổi này bước lên vị trí Trình Bắc sứ, tương lai chỉ cần dựa vào ưu thế tuổi tác, muốn tranh đoạt một đạo chủ vị cũng chưa hẳn là không thể. Hàn ta nhấn mạnh. Loại cơ hội này cả ngàn năm khó gặp, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Người phải cố gắng mà tranh một lần trong lòng chủ phàm có bị câu nói ấy đốt lên một ngọn lửa nóng nhưng mà nghi hoặc trong lòng lại càng lan rộng hắn trầm ngâm nói đại nhân có biết ba nhân tuyển của lại là ai không một người là hậu dạy thế gia một người là thuộc giáo hồ phái Còn người cuối cùng là tăng nhân của đại phật tử trần vũ thạch Đáp thế ra giáo hồ phái đại phật tử như vậy chính ta là người của hệ thư viện được đưa vào danh sách chủ phàm khẽ bình sắc ba người kia đều hoàn thành báo danh trong ngày hôm nay à Bọn họ đều có người thay mặt ghi danh Trần Vũ Thạch nói Nhưng bọn họ có mặt tại châu phủ hay không Thì ta lại không chắc Chủ Phạm im lặng Trong lòng hắn cảm thấy chuyện này Ẩn dấu một loại cổ quái khó nói thành lời Nếu ba người kia đều là đại diện Từ các hệ phái khác nhau Được cử ra tranh suất, Vậy vì sao hệ thư viện lại chọn hắn Trần này nhận vì sao thư viện lại chọn chúng ta Chủ Phạm thử hỏi Ta thậm chí còn chưa bước vào đạo cành Trần Vũ Thạch nghe vậy Cũng chỉ có thể giải thích Ta đã xem qua tư liệu của ngươi Ngươi là khôi thủ giáp tự ban Lại gia nhập thư viện chúng ta Trong năm giáp tự ban của Tiêu Lôi Châu Ngươi là nhân tài kiệt xuất nhất mà thư viện mời được Vốn dĩ ta còn thấy mừng Ngồi đến đây hắn lại lắc đầu Chính mình cũng không tìm nổi lý do hợp lý Nhưng dù như thế thì ta vẫn không nghĩ ra Tại sao bọn họ lựa chọn rơi vào ngươi Ngươi chưa vào đạo cảnh Mà lại còn được đưa vào danh sách tranh đấu chức vị Trinh Bắc Xứ Thật sự là rất kỳ quái Hắn thở dài. Thư viện không phải không tìm được đạo cảnh tu sĩ thích hợp Trường nghìn không trăm linh Tranh đấu đẩy tay Thư viện nội tình thâm hậu Tuyệt đối không đến mức không tìm ra một vị đạo cảnh tu sĩ thích hợp Vậy cớ gì lại đem một vị trí trọng yếu như thế Giao cho một kẻ còn chưa bước vào đạo cảnh mới chỉ ở khí cương đoạn như hắn Những chuyện này sau này ngươi có thể từ từ điều tra Hiện tại phải trước xác định Ngươi có nguyện ý tham dự lần tranh đấu này hay không Trần Vũ Thạch trầm ngâm Nhìn Chu Phàm nói tiếp. Về phần chỗ tốt ở trong đó, ta không nói thì tự ngươi cũng hiểu. Trình bác sư vốn không nhất thiết phải do người của giã hồ phái đảm nhiệm. Quy củ ngầm tuy rằng thường là mỗi hệ một người, nhưng mà nếu người của hệ ấy thực lực không đủ, các hệ khác cũng có thể cướp lấy vị trí. Một ti phủ có hai hay ba chính xứ cùng hệ cũng không phải là chuyện hiếm. Chú phàm chậm mặc. Điều hắn cân nhắc đầu tiên là tranh đấu này có nguy hiểm hay không? Có lẽ sẽ có, nhưng mà tuyệt đối không đến mức mất mạng. Dù sao đây cũng chỉ là tranh đấu nội bộ nghi loan ti phủ, các hệ phái tùy bất hòa, nhưng mà cũng chưa đến mức liều mạng người chết ta sống. Kết cục xấu nhất thua, mất từ cách tranh chính Bắc xứ. còn thắng thì một bước lên tầng trời. Dĩ nhiên hắn cũng không phải không có phần thắng, lấy thực lực hiện tại, chỉ là đạo cảnh sơ nhập hóa nguyên, nhiều nửa sẽ không phải là đối thủ của hắn, chỉ là cảnh giới cao hơn thì khó nói. Lời của Trần Vũ Thạch nói đúng, đây là cơ hội cực tốt, thắng thì tiến một bước thua thì không đến mức tổn thất lớn gì. Về phần thư viện vì sao đây cừ hắn hẳn nghĩ mãi cũng không rõ. Nhưng dù sao thư viện cũng không có lý do gì hại hắn. Như vậy liền nhờ cậy vào Trần đại nhân, Trụ Phạm đã hạ quyết tâm. Ta đây đợi chốt rồi sẽ nói với viên ác báo rằng ngươi đồng ý tham dự. Trần Vũ Thạch gật đầu. Không biết tranh đấu lần này sẽ là khảo hạch cái gì, Trụ Phạm hỏi. Cái đó, Trần Vũ Thạch khẽ nhăn mày. Ta cũng không rõ nội dung khảo hạch do Thiên Nam đạo Nghi Loan Tỳ Phủ chế đỉnh. Ba trong bốn vị trinh sứ chúng ta chỉ có trách nhiệm xét thành tích cả người tốt xấu. Hiện đại nội dung vẫn chưa truyền xuống, mà dù có truyền xuống cũng sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Việc trước mắt chỉ là xác định nhân tuyển. Ông ta lại hỏi địa chỉ chỗ ở của Chu Phàm, sau khi ghi nhớ liền để hắn tạm về trước. Nếu sự tình có tiến triển, ta sẽ phái người tìm ngươi. Nếu mà cấp bách, sẽ dùng tin tức phủ truyền tinh. Chu Phàm rời khỏi Nghi Loan Tỳ Phủ, đến nhà trọ mới bắt đầu cẩn thận suy ngẫm chuyện hôm nay. Không ngờ vừa đến nghi loan tí Nên gặp phải chuyện lớn như vậy chờ sẵn Hàn trầm tư một hồi Lấy ra tin tức phù gửi cho Trọng Điền Thư viện vì sao lại đề cử ta tranh Trinh Bắc Xứ Nếu nói người nắm gió lội tình nhất thì là Trọng Điền Đệ tử Thánh nhân Thư viện Hẳn là một trong số đó Đợi một lát tin tức phù sáng lên Đừng nghi nhiều hết thầy đều vì tiềm lực chủ Phạm nhíu mày Chỉ vì nhìn trúng tiềm lực của hắn Thư viện không tiếc hắn gánh cơ hội chân quý như vậy Loại trả lời này khiến cho hắn rất không hài lòng Tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực Thư viện không thể hoàn toàn hiểu rõ hắn Bạn nhất hắn thua Chẳng phải là lãng phí một vị trí tốt à Chú Phạm vẫn không nghĩ ra Mà kỳ thật trọng điểm bên kia Kẻ gửi tin cho hắn cũng không hiểu nổi Muốn Chu Phạm giành được danh ngạch này Thư viện đã bỏ ra không ít khí lực Mà lực cản lớn nhất chính là Đám đạo cảnh tu sĩ Ở trong nội bộ thư viện đang chờ cơ hội Đại ngụy 7 đạo 21 trầu, trầu 4 trinh sứ quyền lực cực lớn, tài nguyên cực phong phú, mỗi vị trí đều khiến cho tất cả tu sĩ của tư Cách thèm đến đỏ mắt. Khi biến danh ngạch rơi vào tay một võ giả khí cương đoạn, đám đạo cảnh của thư viện gần như là đều phản đối. Dù hắn là khôi thủ giá tự bản cũng không thể khiến cho bọn họ phục. Sự này Đại Ngụy chưa từng có một chuyện võ giả khí cương đoạn đi tranh bốn trinh sứ, chuyện này vốn không thể thành công. Thế ra giáo hổ phái Đại Phật tử, bà phái kia chắc chắn sẽ cử ra đạo cảnh mạnh nhất của bọn họ thư viện này đưa ra một khí cương đoạn, khác nào tự bỏ cuộc. Cơ hội tốt như thế lại phung phí. Chẳng trách thư viện đạo cảnh tu sĩ lại không cam phận mới là lạ. Trọng Điền tuy hiểu rõ sức mạnh của Chu Phàm, thậm chí biết hắn từng lấy khí cương đoạn đánh bại nhất hành kẻ mới bước vào đạo cảnh. Nhưng ông ta cũng không dám quá lạc quan về cơ hội của Chu Phàm, bởi ba người kia tuyệt đối không phải đám cùng giai bình thường. Giờ của thể đều nhân vật ở đạo cảnh hơn mười năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Có đôi khi một tu ở trong một cảnh giới quá lâu kinh nghiệm lại càng phong phú. Kinh nghiệm cảnh giới tranh lệch, muốn thắng đối phương thực sự vô cùng khó. Vậy thì vì sao thư viện lại hết lòng muốn chu phạm gia nhập lần tranh đấu này? Trọng Điền trầm mặc hồi lâu, ngay cả việc lần này mở ra tranh đấu để chọn người thượng nghiệm cũng là do thư viện Thiên Nam đạo. Ngụy Loan Tỳ phủ bên kia vận dụng lực lượng thúc đẩy, mà phía sau tất cả chuyện ấy đều là đại sư Huynh đích thân lo liệu. Đại sư huỳnh rốt cuộc muốn làm gì? không được, tao phải tự mình hỏi mới được. Trọng Điền suy nghĩ nghiêm túc một phen, cuối cùng quyết định mở miệng. Hắn nâng ngọc bội bên hồng nhẹ nhàng điểm lên. Hoàng ngọc bội lập tức tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt ngân quang. Hắn kiên quyết nhẫn lại đợi một lúc. Bên trong ngọc bội chuyển đến thanh âm ôn nhuận quen thuộc. Sư đệ à, có chuyện gì? Sư huynh à, tao muốn hỏi một chút về chuyện Trích Bác sứ tranh đấu ở Tiêu Lôi Châu phủ. Trọng Điền để nói ra toàn bộ nghi vấn của mình. Bên kia đoàn mộc tiểu Hồng lắng nghe. Đợi hắn nói hết mới chậm rãi lên tiếng Ta mở ra lần tranh đấu này Là vì muốn xem chu Phạm một chút Quả nhiên Trọng điển vốn đã đoán chuyện này chắc chắn có liên quan đến chu Phạm Nhưng mà ý nghĩa ở đâu Đại sư Huynh muốn nhìn hắn Nhưng mà nhìn cái gì Sư đệ đừng hỏi quá nhiều Chuyện này không được nói cho chu Phạm Đoàn màu tiểu hồng dặn dò Dù việc này đối với hắn chưa chắc đã có lợi Nhưng cũng tuyệt không có hại Chẳng lẽ ngươi còn không tin vào sư Huynh à Ờ đương nhiên là tin sư Huynh Giọng điền hơi do dự nhưng vẫn không hỏi thêm nữa. Hắn cảm thấy sư huynh và lão sư gần đây hành sự càng lúc càng quái gì thật khó mà nhìn thấu. Trước đó bảo hắn quan sát 10 người của gia tự bản, đặc biệt là chu phàm Hiện tại làm ra chuyện này càng khiến cho người ta khó hiểu. Sư huynh nói đến việc quan sát giáo tự bản liên quan đến sinh tử tồn vong của thư viện. Nhưng mà giáo tự bản, chu phàm thì liên quan thế nào đến sự tồn vong của thư viện? Trong 1004 Biện pháp khảo sát Thư phòng yên tĩnh, sau đi cắt đứt liên hệ với trọng Điền, đón mỏng tiểu hồng thu hồi ngọc bội. Trước bàn hắn là bản sách đầy giấy tờ, nhưng mà ánh mắt của hắn chỉ rơi trên tấm giấy màu vàng nằm ở trên cùng. Trên giấy chỉ ghi ba cái tên, trong đó có Chu Phàm. Trải qua một đoạn thời gian sàng lọc, hắn đã chọn ra ba người có khả năng nhất ở trong toàn bộ giáp tự bàn khôi thủ các huyện. Đương nhiên để tránh bản thân nhìn lầm, ngoài ba người này, hắn vẫn giữ lại một chút tinh lực để tiếp tục quan sát những khôi thủ còn lại. Ánh mắt của hắn qua lại giữa ba cái tên. Lão sư từng nói, một chút hy vọng sống của đại kiếp sẽ xuất hiện ở trong giác tự bàn và rất nhiều khả năng nhất là trong đám khôi thủ. Nhưng mà lão sư không nói rõ là ai, càng không để lại chuẩn xác sàng lọc, sàng chọn cụ thể. Đoàn mộc tiểu hồng chỉ có thể dựa vào kinh lịch, hành động và bối cảnh của từng người để phán đoán. Hàn tin người có thể gánh trọng đại không thể là kẻ mờ nhạt, cũng chẳng phải hạng bình thường vô vị. Trong ba người hắn sàng chọn nếu nói ai có khả năng nhất trở thành một chút hy vọng sống ấy, bệnh người đó tám phần là chu phàm, bởi chu Phạm quật khởi quá mức bất khả tư nghị. khoảng thời gian ngắn liền đã đột phá đến khí cường đoàn, dù có thể có liên quan đến câu thần đồng, nhưng mà toàn bộ kinh lịch của hắn đều quá ly kỳ. chu phàm xuất thân từ tam khâu thôn nhỏ bé, không lâu sau tam khâu liền xuất hiện thải y thể không thể biết cấp, hắn rời thôn đến, đến thiên lương thành, lại và phải âm quy ma phân thân rồi theo đám người du lịch đặt chân đến Thế lương đường. Tận mắt gặp phải hồng quốc tiên sinh Giờ có thề lưng đường tới dương địch lý Tào ngộ cả niệm yểm Tại đại khảo sát tự bàn Ở núi tuyết Thiên huyễn, hắn năng người đến gần phố mộng quan nhất Sau đó cả dãy núi bị bổ làm hai nửa Cuối cùng cao tượng thành Bị quái dị không thể biết cấp Phá hủy thành phê tích Người này nói thẳng ra chính là tài tính Một túi sẽ bình thường cả đời chưa chắc gặp nổi Một lần quái dị cường đại Còn hắn thì gặp hết lần này đến lần khác Đoàn mộc tiểu hồng khóe mắt giật, giật nhưng mà tài tình chẳng qua là lời tự trào bọn họ chú trọng quẻ tượng cũng không phải cổ hủ mê tín điều hắn coi trọng sự thật chính là chu phàng gặp nhiều quái dị như vậy mà vẫn sống được dù là đại kiếp bình thường hay kiếp nạn không biết lúc nào dáng xuống người có thể sống sót mới thật sự là người có tư cách gánh vác kẻ thiên phú cỡ nào mà chết ở giữa đường thì cũng vô dụng lần đầu xem bản tổng hợp kinh lịch của chu phàng chính hắn cũng bị kinh hãi nhưng nếu không đọc kỹ ai mà biết tên thiếu niên kia cùng bị loại quái vật bùa vậy nhiều đến như vậy. Hai người còn lại thiên phú không tệ, nhưng mà so với kinh lịch kém tru phạm quá xa. Hơn nữa hắn làm thơ rất hay, ta nhìn thế nào cũng thấy giống hắn. Đoàn Mộc Tiểu Hồng lẩm bẩm, nhưng mà rất nhanh tự nhắc bản thân, không thể để bài thi làm lệch phán đoán. Dù sao muốn trở thành một chút hy vọng sống trong đại kiếp, tuyệt nhiên không thể là người tầm thường. Hàn chậm ngâm hồi lâu, rồi cầm bút, do dự một chút vẫn viết thêm một cái tên, nhất hành Nhân hành là một bất ngờ ngoài dự tính Người này lựa chọn nhập ma Phản bội đại Phật tử. Việc này càng nghĩ, càng cảm thấy không đúng Phải phái người điều tra thêm Nhưng mà nắm chừng mực cửa mức độ Tuyệt đối không để đại Phật tử phát giác Đoàn Mộc tiểu hồng quyết định như vậy Ngày hôm sau, buổi sáng Bộ tiểu quan lại của tiêu lô Ghi Loan Ti Phủ Đến truyền tin, mời chú Phạm lập tức đến Phủ Hàn lập tức hiểu đây chính là vì chuyện trinh bác sứ Chu Phạm để tiểu quan lại trở về báo lại bản thân thu dọn đơn giản mang theo tiểu muội và tiểu hắc long rồi lên mau chóng vào trung tâm thành đến nơi hắn được đưa vào một đại sảnh trong sảnh đã có ba người ngồi chờ bồn hòa thượng gầy gò áo tăng màu vàng đất một nam tử trung niên áo bông cụ nát người đầy bụi đất một thanh niên khí chất quý hiển tóc đỏ rực tướng mạo tuấn mỹ tuy nhìn như là thanh niên nhưng mà chắc chắc tuổi thật đã nhỏ tuổi sĩ bước vào đạo cảnh tuổi thọ kéo dài hình tướng khó nhìn ra nổi Ba người chỉ liếc chu Phạm một cái, không ai chào hỏi. Chú phàm cũng không lên tiếng, chỉ tìm một cái ghế khác mà ngồi xuống. Hắn thừa hiểu, đây chính là ba đối thủ tranh đoạt Trinh Bắc Xứ. Hòa thương từ Đại Phật tự, người trung niên kia tám phần là Dạo Hồ Phái. Thành niên quý khí, hẳn là thế gia đầy danh. Ba người này cảnh giới rất có khả năng, đều cao hơn hắn. Sau khi bốn người ngồi yên một lúc, trình Đông Xứ Viên Ác, trình Tây sứ Trần Vũ Thạch cùng một vị quan phục Lam sắp bước vào chu phàm cùng ba người lập tức đứng lên hành lễ viên ác nghiêm mặt nói mời ngồi đó là trinh nông sứ tiêu lôi chầu viên ác hắn nói xong liền đưa tay chỉ sang trần vũ thạch vị này là trinh tây sứ trần vũ thạch trần đại nhân ngón tay lại chuyển sang người còn lại còn đây là trinh nam sứ hòa công công giới thiệu xong ba vị trinh sứ viên ác mới nhìn bốn người chu phàm giọng nói trầm nặng Hơn nói gọi các người đến là để thông báo quy tắc khảo sát liên quan đến chức trinh bắc sứ Người có thành tích tốt chắc sẽ trở thành tân trinh bắc xứ của châu phủ. bốn ứng cử giả đều im lặng lắng nghe. chủ Phạm sau khi hỏi thăm Trần Vũ Thách ngày hôm qua đã biết rõ. Vị trinh đông sứ này vốn là số thần đại Phật tử. Về sao không rõ nguyên cớ hoàn tục. Nhưng mà cho dù hoàn tục vẫn là đệ tử hạch tâm của đại Phật tử. Vì thế mới không cạo đầu như là tăng nhân. Viên ác tiếp tục nói, giọng nặng như là chuông đồng. Hào hạch rất đơn giản, phía trên cho các ngươi một tháng. Ai trong một tháng có thể phá được vụ án của bách đại nhân, tìm ra hung thủ thì người đó chính là trinh bác sứ. Nếu một tháng trôi qua mà không ai tìm được hung phạm, vậy bốn người các ngươi đều bị loại. Nghe xong, sắc mặt bốn người đều khẽ đổi, dùng án mạng trinh bác sứ bách minh thành để khảo hạch bọn họ. Viên ác ung dung nói: Nếu có vấn đề gì có thể nêu ra. Quỳ khí thanh niên nhíu mày trước tiên mở miệng. Đại nhân dùng bản án của bách đại nhân làm nội dung khảo hạch, chẳng phải là có chút quá mức sao? Nếu vì khảo hạch mà khiến bản án này biến thành án tồn động Chưa giải quyết thì Trần Vũ Thạch lên giải thích Giờ dụng bản án này là vì chúng ta Không tìm được bất kỳ manh mối hữu dụng nào Trên thực tế dù lấy làm khảo hạch Nghĩ Loan Ti Phủ vẫn tiếp tục điều tra Tuyệt đối không có buông bỏ vụ án Lúc này nam tử trung niên quần áo đầy bụi đất Mới trọng giọng hỏi Nếu là như vậy người của Nghĩ Loan Ti Phủ Hẳn là tìm ra hung thủ trước chúng ta Vậy tính thế nào 1105, danh giới cuối cùng em lý loạn sẽ không xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chắc hẳn bốn vị đều hiểu rõ từ đầu vẫn im lặng hòa công công nhàn nhạt, nhạt liếc qua trung niên nam tử rồi nói trong tứ trình sự vị thái giám đại diện cho hoàng cung luôn chiếm cố định một ghế nhưng mà cũng chỉ dừng ở đó không thể vượt quá vì vậy trình bác sứ lần này vốn chẳng liên quan gì nhiều tới hòa công công hẳn luôn giữ thái độ siêu nhiên mà đứng ngoài mọi chuyện nam tử trung niên khẽ cúi đầu lập tức hiểu ý Nếu mà nghi Loan Ti Phụ thật sự tra ra hung thủ trước bọn họ Vậy tùy theo người của phe nào phát hiện ra đầu tiên Người tranh đấu của phe đó tất nhiên sẽ được thông báo Để chiếm xuất trình bác sứ Không phe nào ngu ngốc đến mức vượt mặt người tranh đấu của chính mình Hòa Công Công đã bổ sung Nếu thực sự phát sinh tình huống ấy Theo quy củ, Cả bốn người các ngươi đều sẽ bị loại Quỳ khí thanh niên trong mày Mở mà miệng lần nữa Tại sao lại phải khảo hạch phá án Trước vị này chẳng phải là ai mạnh người đó ngồi sao Khảo vụ án có thể khảo tác được cái gì? Dòng hắn chứa đầy chất vấn Viên ác liếc hắn hử lạnh Ai mạnh người đó ngồi à? Vậy chắc chắn có người mạnh hơn các người Bốn người các người ai dám nói mình đứng đầu Hắn tiếp tục giọng nghiêm nghỉ Ý tứ phía trần rất rõ Tư trinh sứ Cần xử lý vô số chuyện Nhưng mà trọng yếu nhất là những bản án liên quan đến quái dị và tu sĩ Đây là khảo nghiệm năng lực tổng hợp Mà thứ có thể lặng yên giết chết Bách Đại Nhân Cũng có thể lặng yên giết chết chúng ta kẻ nào bắt được hoặc là giết được hung thủ, kẻ đó hát chẳng phải đã chứng minh thực lực vật trội hay sao? Chúng ta không cần người mạnh nhất, chúng ta cần kẻ làm được việc. Những lời này khiến cho quý khí thanh niên nghẹn hỏng, nhất thời không đáp được. Viên Á lại nói, đương nhiên để tránh xuất hiện tình huống, kẻ quá yếu mà lại chiến thắng. Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti Phủ đã đặt ra một danh giới cuối cùng. Kẻ chiến thắng cuối cùng nhất định phải là tu sĩ, đã bước vào đạo cảnh. Vừa nghe xong Trung Niên Nam Tử, và quý khí thanh niên đều quay đầu nhìn sang Chu phàm. Như là cười chế giễu. Hiển nhiên bọn họ đều biết hắn vẫn chưa tiến vào đạo cảnh. Chu phàm vẫn thản nhiên, biểu lộ không lay động, như thể chuyện này không liên quan tới mình. Sau đó ba người còn lại lần lượt nêu ra các vấn đề, tất cả đều được ba vị kinh sứ trả lời rõ ràng, ngoại trừ tăng nhân đại Phật tự Vẫn im lặng từ đầu đến cuối. "Tốt, những gì nên nói ta đã nói, ba người chúng ta cũng chính là những người chấm điểm khảo hạch kỳ này, thành tích của bốn người sẽ do chúng ta xác định." Viên ác tuyên bố, không ai phản đối, bởi lẽ ba trình sứ đến từ ba phe phái khác nhau, hoàn toàn không có khả năng liên thủ gian lần. Kết thúc tuyên bố, hòa công công rời đi trước, sau đó viên ác mang theo vị hòa thượng của đại Phật tự rời đi. Tiếp đến là chúng ni nam tử đầy bụi đất và quý khí thanh niên cũng quay lưng rời khỏi sảnh. Trong sảnh cuối cùng chỉ còn lại Trần Vũ Thạch và Chu Phàm. Chu Phàm lên tiếng: "Trần đại nhân, có thể nói cho ta biết lai lịch của ba đối thủ kia không?" Hắn cần nắm rõ đối thủ trước. Trần Vũ Thạch đáp: Người theo Viên Ác pháp sư rời khỏi là hòa thượng Khổ Vinh, không phải là người của Tiêu Lôi Châu, nhưng mà Viên Ác lại cực kỳ tin tưởng hắn, thực lực chất hẳn là không yếu. Ông ta lại chỉ ra người trung niên phong trần kia tên là Phương Tinh Bá, đệ tử đích truyền của Phượng gia, đệ nhất thế gia của Tiêu Lôi Châu, thực lực đứng vào hàng cao thủ châu phủ. Còn thanh đền quý khí kia tên là Khương Vũ, đến từ Giã Hồ Phái, ta cũng không có biết nhiều. Chủ Phạm khe giật mình, hẳn vốn nghĩ Phương Tinh Bá là Giã Hồ Phái. Còn Khương Vũ là con cháu của thế giả. Không ngờ lại hoàn toàn trái ngược. Trần Vũ Thạch thờ dài. Ba người ấy trừ Phương Tinh Bá là người Bản Châu. Hai người kia đều từ nơi khác đến. Tin tức tạo có được không nhiều. Có lẽ bọn họ đã nhận được tin ngay từ khi bên trên đưa xuống. gấp rút chạy tới. để mà có thể đến nhanh như vậy. Sau khi giới thiệu xong lai lịch của Phương Tinh Bá. Trần Vũ Thạch mỉm cười. Nếu là phá án thực lực mạnh yếu cũng không quyết định tất cả. Người vào nghi loan ti phủ chưa lâu Nhưng mà năng lực điều tra lại không tệ Ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ người Dù chưa nhậm chức ở trong ti phủ Chỉ cần có quan hệ và nền tảng giáp tự bản, Vẫn có thể đảm nhiệm vị trí trình bác xứ Ba người kia trước đây Cũng chưa từng làm việc ở ti phủ Trần Vũ Thành nhìn thẳng vào chu Phạm Nhưng quan trọng là Người có thể trong một tháng bước vào đạo cảnh không Nếu không thì dù phá được án Thì cũng vô dụng chu Phạm cao mạnh Ta sẽ nỗ lực hết sức Loại chuyện này hắn cũng khó nói chắc trần đại nhân ta muốn xem hồ sơ vụ án của bách đại nhân trước chu phàm nói chuyện này trước khi ngươi tới ta đã bảo người chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi trần vũ thạch hiển nhiên đã dự liệu chu phàm sẽ đưa ra yêu cầu ấy chu phàm nhanh chóng nhận lấy bản sao hồ sơ vụ án trần vũ thạch cũng cho biết khổ vinh và hành còn lại đều được cấp một bản giống nhau chu phàm gật đầu dù người có cùng hệ phái hỗ trợ nhưng mà giúp đến đâu còn tùy năng lực nếu trình hắn không tự mình dũng tâm muốn thắng tuyệt đối là không dễ dàng Hơn nữa vụ án này cho dù là chưa cần xem hồ sơ Hắn cũng biết chắc chắn không hề đơn giản Nếu dễ phá Nghi đoàn tỷ đã sớm giải quyết Chứ đâu phải đem dùng làm khảo Tranh đoạt chức trình bắc xứ Cầm hồ sơ trên tay Chu Phạm không lập tức xem ngay Mà trước tiên cáo từ Trần Vũ Thạch Rồi trở về nhà trọ Về đến phòng hắn mới mở ra hồ sơ Chậm rãi đọc kỹ từng dòng Bạch Minh Thành được phát hiện tử vong Tại Trấn Thành Mai ở châu bên ngoài phủ Khi người ta tìm thấy thi thể đầu và thân hoàn toàn không mang vết thương, nhưng mà tư chi lại bị chặt sạch, vết cắt bằng phẳng, không hề có dấu hiệu bị gặm cắn, rõ ràng là bị một loại lợi khí sắc bén kém rồi. Mổ ra phần tàn khuyết ở trong cơ thể cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu dị thường nào. Nguyên nhân tử vong không rõ ràng, hiện trường cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết khả nghi. Ngay khi thi thể được phát hiện, nghìn loàn tỳ phủ lập tức phong tỏa, thanh mai trấn, trà xét toàn diện. Kết quả là vẫn không tìm ra manh mối, lại càng không tìm được bốn chi bị mất sau đó bọn họ dùng chính tàn khu của Bách Minh Thành làm vật dẫn thi triển thuật tìm người cường đại hy vọng chỉ ra phương hướng tứ chi rời rớt nhưng mà thuật pháp hoàn toàn không có phản ứng loại pháp thuật tìm người này lợi hại ở chỗ dù có quái dị nuốt mất tứ chi chỉ cần chưa tiêu hóa thuật pháp vẫn có thể chỉ ra vị trí bởi vậy nhị loan tỳ phủ hoài nghi tứ chi không phải bị phá hủy mà đang bị dùng một loại phương pháp đặc biệt nào đó phòng ấn hoặc là che giấu hồ sơ còn ghi rõ trong số những người quen biết Bách Minh Thành Không có ai từng thấy tứ chi của hắn Mang đặc điểm đặc thù nào Bạch mình thành gặp nạn để trên đường trở về Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ Mà ti phủ giao phó Đọc hết hồ sơ, chú Phạm nhíu chặt mày. Hắn có thể xác định một điều Thi thể là thật Nhìn loàn thì tuyệt đối không thể đến mức ngay cả thi thể cũng nhận lầm Vì thế không cần hoài nghi chuyện giả chết hay trá thì Vấn đề mấu chốt là Tại sao hung thủ phải mang đi tứ chi Một là quái gì thích nuôi tứ chi à Hay là đằng sau còn ẩn chứa mục đích sâu xa hơn nhất định phải lấy đi bốn chi thì mới có thể hoàn thành điều đó. còn nguyên nhân tử vong thì càng khó đoán. một vỡ giả khí huyết hơi mạnh một chút, thì dù bị chém đứt tứ chi, thì cũng không lập tức tử vong. Huồng trì bách minh thành là tu sĩ si đã bước vào đạo cảnh, thân thể kiên cường hơn sang người thường. nếu hắn không bị thương chí mạng, thì tuyệt không thể dễ dàng chết như vậy. vụ án này quả thật cổ quái đến mức khó lường. chủ phòng thu hồ sơ lại lặng lẽ trầm tư. Hẹn tập 114. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xem like, một xem, một subscribe. Còn một góp ý kiến để kênh cảm phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập sự sau. Bye bye.